Vạn giới bệnh viện tâm thần 42 chương 017 người một cách nam nhân nằm trên mặt đất. Cách này người nhìn 30 tuổi khoảng chừng Mặt một bộ áo khoác trắng. Chính là trong bệnh viện thường xuyên nhìn thấy các chủng loại kia. Vì lẽ đó chỉ tự ăn mặt nhìn lại. Hắn hẳn là một tên bác sĩ. Nhiệt độ chung quanh có chút lạnh. Vì lẽ đó, hắn chậm rãi mở mắt ra. Đầu tiên đập vào mi mắt. Là một khối cơ hồ cùng mình chóp mũi song song thảm. Còn có một đôi tải cách đó không xa, vừa đi vừa về hành tẩu dày ra. Đương nhiên, cái này song dày ra không có khả năng mình tải đi, nó khẳng định là bị xuyên tải người nào đó trên chân. Vì lẽ đó, cái nhìn này liền có thể đạt được trở xuống kết luận. Thứ nhất, vị này nam sĩ vừa mới hôn mê. Để nhị. Hắn đang ở tại cách nào đó hắn tạm thời còn muốn không nổi gian phòng bên trong. Đồng thời, nhận đãi ngộ không tính quá tốt. Dù sao hắn hiện tại còn bảo trì một cái nằm sấp trên mặt đất tư thế. Thứ ba đó chính là trong phòng này, không chỉ một mình hắn. Đúng lúc này, trước mắt cặp kia dày ra quay tới. Mà dày ra chủ nhân khẳng định là chú ý tới trên mặt đất vị này đã mở mắt ra. Này, cái này người cũng tỉnh. Người kia nói Ngay sau đó, người kia đi tới, cuối người xuống Sau đó Theo một trận không quá khách khí kêu to Còn có ba ba Bàn tay đập mặt thanh âm Nhưng nằm vị này dần dần khôi phục quyền khống chế thân thể Ác ác ác hắn xem gì mấy lần Sau đó chật vật ngồi xuống Lập tức, hắn cũng nhìn thấy vừa mới đem mình đánh tỉnh người kia Nói thật ra, nếu như ngươi lần đầu tiên nhìn thấy cái này người, như vậy Ngươi có nhiều hơn một nửa tỷ lệ đem hắn xem như người ngoài hành tinh đi Mà đổi thành một nửa Ngươi sẽ coi hắn là thành những cái kia bộ mặt làm qua giải phấu gì dạng người bệnh Bởi vì Cái này vóc người thực tế là không quá truyền thống Bởi vì Gia hỏa này mặt quá dài Con mắt cùng mở môi ở giữa Mọc ra một cái tung khen biên độ cực lớn cách mũi Hai mắt thâm thúy Nhưng là lại mười phần hẹp dài Ngươi phải nỗ lực điểm Mới có thể tải mí mắt ở giữa Tìm tới hắn cái kia màu mắt cực kỳ nhạt trong mắt Hơn nữa Dán vào lông mày của hắn phía trên Còn có một đoàn loạn thất bát tao tóc Cũng không biết là từ trước đến nay cuốn Vẫn là có ý uốn thành dạng như vậy Tóm lại Nhưng mặt của hắn nhìn, liền như là một cái bóng bầu dục phía trên đỉnh lấy một vòng mì ăn liền. Đương nhiên trừ tướng mạo quái gì bên ngoài cái này người vóc sáng cũng rất cao đồng thời. Tay chân lèo khèo, không có tơ mắt, chạy vai. Mặc dù cái kia mặt đồ tay nhìn còn thật đắt, nhưng là cũng không cách nào cho hắn tăng bao nhiêu điểm. Thụ thương không có có thể nói chuyện không vị này mặt giải nhân huyên thấy đối phương ngồi xuống. Lập tức không có chút nào ôm nhu Đồ ẩm súng trước hết hỏi hai vấn đề Khục khục giống như không bị tổn thương Người kia lắc lắc đầu Hồi đáp Đang nói chuyện đồng thời Hắn ánh mắt cũng bắt đầu hướng về bốn phía nhìn lại Thấy gió chung quanh tình trạng Hắn phát hiện Lúc này mình chính bản thân chỗ một gian nhìn qua giống như là phòng ngủ gian phòng bên trong Bởi vì nơi này trang hoàng còn rất có mang tính tiêu chí, giá treo quần áo, bàn trà, ngăn tủ, bàn trang điểm, một bên trên vách tường, có một cánh cửa, đối môn phương hướng, lại một cách mất máy cửa sổ. Ngoài cửa sổ tựa hồ là một mảnh mặt cỏ, dù sao xem toàn thể đi lên có loại rất xa xỉ phục cổ tập tục. Tại tăng thêm dưới mông mềm mại thảm cùng cách đó không xa tấm kia giường lớn. Ăn. Nơi này khẳng định là cái phòng ngủ không có chạy mà lại là rất rộng rãi cái chủng loại kia. Bởi vì giờ khắc này ở trong phòng ngủ trừ mình cùng trước mặt vị này mặt dài huyên còn có mặt khác 5 người. Bởi vì hiện tại hắn bộ ớt còn có chút loạn. Vì lẽ đó. Hắn tạm thời không có thời gian đi tinh tế nhìn những người này đều giải bộ dáng gì. Tóm lại đại thể biết rõ, trong gian phòng này, tính đến mình hết thầy 7 người, 5 nam hai nữ. Giờ phút này, mặt khác 6 người đều đứng toàn bộ ánh mắt tập trung trên người mình. Vậy được rồi. Tất nhiên hiện tại tất cả mọi người tỉnh. Như vậy, ta cảm thấy chúng ta hẳn là nắm chặt thời gian đến giới thiệu một chút mình. Mọi người ý như thế nào không đợi ngồi vị này hoàn toàn từ chóng bên trong chầm tới. Trước mặt mặt dài liền ngồi thẳng lên. Hướng về đám người ý chào một cách mình ý nghĩ. Như thế nghe xong. Người kia liền minh bạch. Tại mình tỉnh lại trước đó. Mặt khác sáu người này hẳn là cũng vừa mới tỉnh lại không lâu. Khả năng bọn hắn lẫn nhau ở giữa đã từng có một điểm giao lưu. Nhưng là. Đoán chừng cũng chỉ là rất ít mấy câu. Bởi vì nhìn những người này ở giữa thần sắc liền có thể biết rõ. Bọn hắn lẫn nhau ở giữa liền đối phương kêu cái gì cũng không biết U, V, Quy, Quy, Mơ, không tệ đề nhị Như vậy, liền tử ngươi bắt đầu thế nào Vừa dứt lời tựa ở cửa bên cạnh một tên nam tử liền tiếp một câu như vậy Nam này thanh âm rất nhẹ Cùng hình tượng của hắn hoàn toàn tương phản Bởi vì ra hỏa này cho người ấn tượng đầu tiên chính là nặng nề Chắc mị Hắn nhìn khẳng định có 40 tuổi có hơn Cách đầu cũng là 1 mét hơn 60 điểm. Đầu là điển hình hình chứng đầu. Rất tròn. Tóc thoáng có chút tạ đỉnh. Nhưng là dâu cá chê lại bị bảo dưỡng rất nồng đậm. Ăn mặc một thân nam sĩ lễ phục. Nhìn 10 phần giảng cứu. Nhưng là lễ phục nút thắt nhưng không có buộc lên. Bởi vì bụng hắn quá lớn. À đúng, hắn còn mang theo chợ thủ bộ, lộ ra một cỗ lão tử có bệnh thích sạch sẽ cảm giác. À đương nhiên có thể Mặt giải nam tử cười cười Nói ra ta gọi các lơ Ellen 32 tuổi Là cái tắc ra Dứt lời Hắn liền trực tiếp hướng về phía vừa mới nói tiếp Vì kia nói ra Người đây nhưng mà Người kia lại lễ phép cười cười Sau đó mới không nhanh không chậm đáp ngươi nói láo Bất thình lình một câu Làm cho tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều đồng loạt nhìn về phía mặt dài nam tử. Nói láo mặt dài nam một mặt mộng bước hỏi ngược lại. Đúng, nói láo. Ngươi căn bản không gọi các lơ. Ê Vị kia mập mạp nhàn nhạt nói ra, ngươi sở dĩ xưng mình là các lơ. Ê len. Hoàn toàn là bởi vì ngươi thấy ra giường góc dưới bên trái. Theo lên các lơ phe đơ phẩm bài nhãn hiệu. Vì lẽ đó liền rất tùy ý cho mình biên một cái cắt lơ danh tự. Mà ê len cách họ này. Thì là ngươi thấy cách này người. Nói xong, hắn chỉ chỉ vẫn ngồi ở trên đất cuối cùng tỉnh lại vì kia. Bởi vì hắn mọc ra một bộ người phương đông khuôn mặt. Vì lẽ đó đầu hấp ngươi bên trong theo bản năng nghĩ đến A-lin kẻ ngoại lai like cách từ này. Đúng lúc ở thời điểm này. Ta hỏi ngươi danh tự. Vì lẽ đó suy nghĩ của ngươi tự động đem A-lin biến thành A-lan E-len cái họ này Vì lẽ đó Ngươi liền thuận miệng nói ra các lơ e đến cái tên này Lời này vừa nói ra Cái kia mặt dài huyên để đầu tiên là xứng sờ Về sau lại cười cười Ha ha Đến đi Ngươi có thể là phát hiện mình đột nhiên tại cái này hoàn cảnh lạ lắm bên trong tỉnh lại Vì lẽ đó lộ ra có chút khẩn trương. Ta thật gọi các lơ. Ê Len. Ha ha, ta cũng không nghĩ như vậy. À, ta còn chưa nói xong. Cái kia mập mạp tiếp lấy liền tiếp tục nói. Không đơn giản danh tự là biên. Ngươi nghề nghiệp cũng là biên. Bởi vì ngươi căn bản không phải cái gì tác ra. Quần áo không phải mới. Đã xuyên thật lâu. Tại khuyểu tay khớp nối cùng đầu gối lên tất cả đều là nếp uốn. Nhưng là bẹn đùi bộ cách mông Bên hông lại hết sức vung vứt Điều này nói rõ ngươi căn bản không phải một cách có thể yên tĩnh tâm Ngồi tại trước bàn viết chữ ngươi Ngươi trường kỳ đều tại hoạt động Dày da cũng thế Hai bên đều đắt eo chân của ngươi biến hình Chứng minh ngươi tối thiểu ăn mặc cách này dày chạy qua không súng hơn 100 số lộ trình Hơn nữa ngươi âu phục quen thuộc tướng lính miệng cùng cổ tay miệng mở ra Ngươi thường xuyên vén tay áo lên làm sự tình Đúng không? Nhưng là Rất khó tưởng tượng một cái tác gia có đang đánh chứ Cơ trước sáng tác lúc cũng phải ăn mặc đồ vét thói quen Liền xem như có Vậy ngươi cũng là quen thuộc sùng tay cầm bút đi viết chứ Cái chủng loại kia truyền thống tác gia Bởi vì cái này có thể giải thích là Ngươi sợ đem bút tích lau tới ốm tay áo lên Bất quá trên thực tế ngón tay của ngươi cơ bản không thế nào đụng bút loại vật này cách này liền trên đường cách đến hài tử đều có thể nhìn ra được vì lẽ đó ta phỏng đoán ngươi rất có thể là một tên nhân viên chàoo hàng hoặc là phóng viên cái gì lời này vừa nói ra tất cả mọi người dùng một loại ánh mắt hồ nghi nhìn xem mặt xài Nam mà mặt xải Nam hắn cũng không có giải thích cái gì chỉ là theo câu nói này Lâm vào trầm tư Cứ như vậy quái gì qua vài giây đồng hồ. Tốt a ta đích xác không gọi các lơ. Ê, len. Hắn đột nhiên câu đến như vậy một câu. Cái kia danh tự là ta lâm thời biên. Hơn nữa biên quá trình. Chính là cùng vị này dâu quai nón nói giống nhau như đúc. Mà ta sở dĩ biên cái tên này là bởi vì. Ta không nhớ rõ mình kêu cái gì. Trong đám người không có bất kỳ người nào nói chuyện. Chỉ là yên tĩnh nhìn xem hắn. Nhưng là một loại rượu gì bầu không khí lại bắt đầu tràn ngập tại cái này trong phòng ngủ. Không đơn thuần là không nhớ rõ tên của ta. Đồng thời, ta cũng không nhớ rõ ta đến cùng là ai. Đã từng xử lý nghề nghiệp gì. Đương nhiên, ta cũng không biết nơi này đến cùng là đâu. Mình là thế nào đi tới nơi này. Người kia tiếp tục nói ra, à đúng, vừa rồi. Ta đang nói ra ta các lợ Ê len danh tự. Còn có bị vị đại búc này vạch trần ta. Và vừa rồi ta nói những lời này thời điểm. Ta cũng đang quan sát các vị. Vì lẽ đó. Hiện tại ta cơ hồ có thể kết luận. Các vị đang ngồi đều giống như ta. Cũng đều không nhớ nổi những thứ này. Phải không? Lời này vừa nói ra rốt cuộc. Trong đám người tựa hồ chuyển đến một chút ngàn nhạt hơi thở âm thanh. Giống như là rốt cuộc thở một ngụm đồng dạng. A tốt a, rốt cuộc không cần trang, ta còn tưởng rằng chỉ có một mình ta nghĩ không ra đâu. Một cái thoạt nhìn như là học sinh cấp 3 đồng dạng người nói. Vì lẽ đó, chính là nói, chúng ta đều như thế đi. Một người khác bày một cách tay nói, cỗ, ngơ không nhất định, có lẽ có người còn nhớ rõ thứ gì đâu. Lại một cái nữ nói ra, như vậy, vì lý do an toàn, mọi người có người còn nhớ rõ tên của mình, hoặc là, mình tại sao tới tới đây A không ai đáp lại, tốt à, nguyên like cái này một phòng, dòng giá bảy người, vậy mà không ai biết mình là ai, càng không biết mình là thế nào đi tới nơi này. Như vậy đã như vậy thừa dịp này lại, chúng ta liền đến lần lượt giới thiệu một chút cái này bảy người dáng vẻ đi. Đầu tiên, chính là ba cách đã giới thiệu qua. Một, chính là cuối cùng tỉnh lại ăn mặc áo khoác trắng bác sĩ. Hai, chính là đứng tại bác sĩ trước mặt mặt dài nam. Thứ ba, chính là vừa mới vạch trần mặt dài nam nói dối dâu quai nón. Trừ ba vị này bên ngoài còn có hai nam hai nữ. Trong đó một cái nam này hết sức trẻ tuổi Nhìn nhiều nhất không đến 20 tuổi Cùng bác sĩ đồng giảng Cũng mọc ra một mẫu người phương đông khuôn mặt dáng người rất cân xứng Từ cách kia thân đồng phục đến xem Tựa hồ là một tên Nhật Bản cao trung âm thanh Hắn từ vừa mới bắt đầu Tựa hồ đối tất cả mọi người Và hoàn cảnh chung quanh có hứng thú nồng hậu Mặc dù một mực chưa hề nói quá nhiều lời nói Nhưng là ánh mắt lại một khắc đều không có ngừng bốn phía quan sát đến Cái cuối cùng Nam Là một tên tồn tại cảm rất thấp Cũng mười phần người chầm mặt Hắn từ đầu đến cuối chỉ nói qua cực ít một hai câu Thanh âm không có gì lực lượng Nhưng là trong giọng nói lại có loại không quá nhận người thích cư cao lâm hạ cảm giác Hắn hẳn là cũng có hơn 30 tuổi Nhưng là Lại mọc ra một tấm mặt em bé vóc sáng không cao mang theo điểm tiểu hồ gốc dạ làn da cũng rất trắng tổng tới nói hắn chính là loại kia dù cho số tuổi lớn cũng có thể mang theo điểm manh manh đáp khí tức hình tượng. chỉ bất quá hắn cặp mắt kia lại đột ngột để cho mình toàn bộ khí chất bên trong lộ ra một loại âm trầm giảo hoạt hương vị nói xong các nam sĩ, Lại đến nói một chút hai nữ nhân. Trong đó một nữ nhân. Là một tên mang theo rõ ràng đông tây phương hốn huyết nữ nhân. Tuổi sen vào 25 tuổi đến 30 tuổi ở giữa. Một đầu tóc đen xóa vai. Dung mạo của nàng đến không phải nói xinh đẹp giường nào. Nhưng là. Lại hết sức tươi sáng đột xuất yêu mì cách từ này. Cách từ này không phải biểu hiện tại nàng ăn mặc cùng hóa trang bên trên. Mà là cặp kia tự mang lấy mê hoạt thuộc tính trên hai mắt. Rất dài nhỏ. Khóe mắt lấy một cái vi diệu góc độ hướng lên bốc lên. Đồng dạng có chút nít lên. Là còn có cái kia mang theo như ẩn như hiện ý cười khóe miệng. Nhưng là. Nếu có người phía sau mọc ra con mắt. Liền có thể phát hiện. Tại không có người chú ý nàng thời điểm. Nữ nhân này trong mắt. Liền sẽ để lộ ra một loại nguy hiểm quang mang. Mà cái cuối cùng nữ nhân, ách, nàng số tuổi rất lớn. Tốt à, đây chính là một cách lão thái thái. Đoán chừng cũng là người ở chỗ này bên trong. Một cách duy nhất sau khi tỉnh lại không cần từ dưới đất bò dậy người. Bởi vì, cái này lão thái thái chi dưới rất rõ ràng không quá lưu loát. Đến mức nàng một mực ngồi tại xe lăn bên trong. vì phần hình tượng của nàng. Ngươi có thể tại châu Âu bất kỳ một cách nào tiểu trấn trong đường phố nhìn thấy Chính là loại kia thường thấy nhất lão bà Ăn mặc một thân rất dễ chịu Nhưng là tuyệt đối không gọi được xinh đẹp giày đặc áo khoác Mang theo giày mũ Bởi vì sợ lạnh Còn cố ý trên chân che kín một bộ đồ hàng len chăn lông Khả năng duy nhất đáng giá nói Chính là cái này người xe lăn hai bên tất cả khe hở lấy một cái túi Một bên bên trong đặt vào bóng len cùng một cây dệt một nửa mic vô bút. Khác một bên. Thì đặt vào vài cuốn sách cùng bút ký. Đây chính là ở đây bày người tất cả hình tượng. Bởi vì bọn họ tạm thời đều mất đi ý ức. Vì lẽ đó. Chúng ta còn không biết những người này đều là tên là gì. Cũng không biết bọn hắn đều là làm gì. Nhưng là. Hiện tại bày ở trước mặt bọn hắn vấn đề cũng đều là nhất trí. Đó chính là Làm sao từ nơi này ra ngoài Đương nhiên Từ môn ra ngoài điểm ấy khẳng định là không làm được Bởi vì cánh cửa kia khẳng định là khóa lại Không phải thời gian dài như vậy đều đi qua Môn kia không có khả năng không ai đi thử đẩy ra Bất quá cái này cũng không có gì đánh không thể Dù sao Căn phòng ngủ này bên trong Còn có cửa sổ đâu Đúng không Vì lẽ đó, lúc này, tên kia học sinh cấp 3, chạy tới phía trước cửa sổ, vạn giới bệnh viện tâm thần 42 chương 02 từ cửa sổ nhìn ra ngoài, là một mảnh không coi là nhỏ trang viên, mặt cỏ tu bổ rất bằng phẳng, nhìn tựa như là loại kia ở tại biên giới thành thị quý tộc người ta, mà lại hướng xa một chút nhìn lại, là một mảnh hồ. Mặt hồ vừa vặn đem ánh nắng phản xạ hướng bên này Khiến cho nhìn lên trên có chút trướng mắt Nước hồ cùng mặt cỏ ở giữa Có một đầu đường cái Xa xa có thể nhìn thấy một chút xe chạy qua Về phần độ cao Rất rõ ràng Nơi này là nhà này nhà lầu hay Chỉ bất quá bởi vì góc độ vấn đề Không có cách nào nhìn thấy phòng này có hay không lầu ba hoặc là tầng lầu cao hơn Bất quả đã có thể xác định Nơi này cũng không phải là cái gì ngục giam hoặc là phong bế hoàn cảnh Hơn nữa chỉ cần từ cửa sổ nhảy ra ngoài liền có thể nhanh nhẹn thông suốt rời đi Thế là Không nói nhiều nói Cái kia học sinh cấp 3 trực tiếp đẩy đẩy cửa sổ từ Kết quả không cần nhìn liền biết Hắn không có đẩy ra Ngay sau đó Người kia lại dắt lấy cửa sổ nắm tay Một trận loạn lắc. Nhưng là cửa sổ yêu nguyên không hề đồng một chút nào. Tốt à, xem ra cửa sổ cũng bị khóa lại. Đương nhiên, cái này yêu nguyên không phải vấn đề gì, dù sao đây là cái cửa sổ thủy tinh. Tốt a vậy liền thất lễ. Chỉ thấy tên kia học sinh cấp 3 nói xong. Rất nhuần nguyễn đem mình đồng phục cởi ra. Nơi tay khuỷu tay vị quấn 2 vòng. Sau đó dùng lực hướng về phía cửa sổ pha lê va chạm. Đông một tiếng vang trầm lập tức, ác à à đau đau đau hắn liền che lấy cánh tay kêu to. Nhìn, lần này cội trỏ cùng pha lê đỏ sức bên trong cây sau chiếm thượng phong. Tránh ra điểm, loại chuyện này, vẫn là đến sao cho người trưởng thành tới làm. Thấy vị này học sinh cấp 3 không có đập bể kiếng. Vị kia mặt dài nam tử có chút không nhìn được nói. Cũng đi tới. Cũng thuận đường nơi tay bên cạnh nhặt lên một cái trang trí dùng tiểu pho tượng. Này, làm như vậy có thể hay không quá không lễ phép trên tay ngươi cái kia đồ chơi nhìn qua giá cả không ít. Thấy thế tựa ở cửa bên cạnh dâu quai nón nói. Nếu như ngươi nhìn không được. Chờ một lát ngươi có thể cùng chủ nhân của gian phòng nói lời xin lỗi. Không trải qua tại ta hỏi xong hắn vì cái gì đem ta nhốt tại cách này. Cho ta ăn cái gì có thể để cho ta mất đi ghi ớt thuốc A. Đúng. Ta còn được đánh cho hắn một trận về sau. Mặt giải nam tử dùng một loại cực nhanh tốc độ nói nói. Đồng thời. Đã vung lên pho tượng liền hướng pha lê lên đập tới chỉ nghe âm một tiếng bởi vì người kia vung mạnh pho tượng lực đảo quá lớn. Phản tác dụng lực trực tiếp đem hắn chấn động ngã nhào một cái. Lần này. Tất cả mọi người xứng sờ. Bởi vì từ nện thoáng một cách liền có thể nhìn ra Cách này pha lê độ cứng Tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của mình À à, ngươi không sao chứ Vị kia xe lăn lão nai nai cuối đầu nhìn xem ngã ngồi tại chân mình bên cạnh mặt giải nam ăn cần hỏi câu Còn tốt, tối thiểu còn có thể đứng lên Mặt giải nam đặc biệt làm người ta không thích nói một câu như vậy Sau đó đứng người lên, cách này cửa sổ có vấn đề Đúng vậy A! Như thế nện đều nện không hỏng Cái này cửa sổ khẳng định có vấn đề Mà những người khác đã tiến tới Thăm dò tính sờ sờ tấm gương kia Ác liền cái vết sản đều không có Vị kia mặt mày ở giữa đều là mị ý nữ nhân tự nhủ Là kiếng chống đảng a bác sĩ kia lúc này mới hánh hánh nhiên đứng lên Sau đó bẹp bẹp miệng Tựa như là nghĩ đến cái gì Bắt đầu đầy túi tìm kiếm Các ngươi ai có khói A đối với khói điều tỉnh cầu này? Không người nào để ý hắn. Bất quá đối với vấn đề thứ nhất. Ngược lại là có người đến giải đáp một cái. Đây không phải kiếng chống đạn. Cái kia học sinh cấp 3 nói ra. Kiếng chống đạn ở giữa có công trình nhựa lát tít. Hơn nữa kẹt lấy tủ carbon axit chỉ sợi tầm. Liền xem như lại mỏng. Cũng sẽ rất rõ ràng lệch chiếc quang tuyến. Vì lẽ đó. Đây chỉ là khối phổ thông pha lê. Cách này có ý tứ. Có người có thể giải thích một chút. Vì cái gì phổ thông pha lê? Có thể tại cái kia pho tưởng phía dưới. Liền một điểm viết tích đều không có lưu lại. À cái kia manh manh đát nam nhân trên một câu. Dâu quai nón, có thể là chúng ta thường ngày tiếp xúc không đến tài liệu. Ví dụ như tàu con thoi lên dùng, hoặc là Cái gì quân sự sản phẩm? Ta muốn không ai sẽ tải một cánh cửa sổ lên khảm nạm loài kia tại trong vũ trụ mới có thể sử dụng đến đồ vật. Yêu diễm nữ nhân nói. Nếu như như vậy, ta thà rằng tin tưởng là cách này người giả vờ rất dùng sức. Trên thực tế căn bản là chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái. Úi! Ngươi không phải là đem chúng ta bắt tới người đi. Đây là cái chương trình truyền hình thực tế. Ngươi không có nghe được va chạm lúc thanh âm à còn có. Cái kia học sinh cấp 3 cồi trò chẳng lẽ cũng là đang giả vờ mặt dài nam nhanh chóng phản bác, sau đó ngắm mắt trên đất pho tượng. "Ngươi không tin? Ngươi có thể tự mình đi nền a." Cứ như vậy, đoàn người này lẫn nhau, đều dùng loại này sặc nói phương thức giao lưu một lần, cũng coi là lẫn nhau đều chào hỏi đi. Nói đến kỳ quái, bởi vì vị kia mặt dài ca tốc độ nói rất nhanh, Vì lẽ đó đem những người khác tốt độ nói cũng mang rất là sốt ruột. Mặc dù nhìn đã trò chuyện rất nhiều. Nhưng là... Thời gian chỉ qua hơn một phút đồng hồ. Này lại... Người thấy thuốc kia đoán chừng cũng là bị nghiện thuốc làm thật không thoải mái. liền đẩy ra trước mặt mặt Sài nam. Sau đó đi hướng giường. Hắn tiếp xuống làm sự tình, ân. Mặc dù những người ở chỗ này đều không chút kinh ngạc. Thậm chí lập tức liền biết rõ hắn muốn làm gì Nhưng là Nếu như đổi một người ở đây Đoán chừng liền sẽ bị làm xứng sờ Bởi vì gia hỏa này bắt đầu hủy đi giường Mà theo hắn đem giường lật loạn thất bát tao đồng thời Những người khác Cũng đều bắt đầu lân cận bắt đầu tìm kiếm từ bản thân bên người đồ vật Rất rõ ràng Dưới loại tình huống này Tất cả mọi người bắt đầu tìm một chút có cái gì công cụ hoặc là manh mối. Mà vị kia buồn bã dâu quai nón cũng không còn bận tâm cái gì phong độ thân sĩ. Bắt đầu lợi dụng thể trọng của mình. Vọt tới cửa phòng. Bất quá kết quả. Lại không quá người thân thiết ý. Bởi vì mọi người cũng không có tìm được cái gì chìa khóa A điện thoại A loại hình vật hữu dụng. Cửa phòng cũng không có phá tan. Ngược lại là người thấy thuốc kia hủy đi giường hủy đi đi ra một cây dây kém Sau đó hắn liền bắt đầu đối cửa sổ dùng sức Xem ra Hắn là muốn đem cửa sổ lên khảm pha lê những cái kia tấm ván gỗ Hoặc là cửa sổ ồ trục cho cậy mở Đương nhiên Cuối cùng hắn cũng không thành công À Ta biết có người sẽ còn nghĩ đến cậy khóa loại này thao tác Mà trong đám người này cũng sớm đã có người thử qua Nữ nhân kia rất thần kỳ đem mình chiếc nhấn đem xuống Sau đó kéo thành một cây dây kém Đối khóa cửa lỗ đối mấy giây Liên kết luận Ô khóa này là đặc chế Không có chìa khóa Ai cũng không có khả năng mở ra Ăn đi qua phen này hành động về sau tất cả mọi người ý thức được Mình hẳn là bị tầm tu tại cách này trong phòng ngủ Vẫn là loại kia không ăn không uống Ngay cả mình là ai đều quên tầm tủ. Tốt ai, nhìn tới. Chúng ta ra không được. Cái kia học sinh cấp 3 bất đắc dí thì thầm một câu. Vừa dứt lời chỉ nghe phù phù một cái, tên kia dâu quai nón thân sĩ lại đột nhiên mới ngã xuống đất. Chết! Vạn giới bệnh viện tâm thần 42 chương 03 cái này một phòng đều người nào A nói vị này dâu quai nón chết. Thực tế là bởi vì gia hỏa này hình tượng quá phù hợp chết cách từ này. Hắn đầu tiên là thân thể co lại, lập tức cái kia thân thịt mỡ liền cạch một cái mới ngã xuống đất. Tất cả mọi người biết rõ, người có ý thức lúc ngã quỷ cùng không có ý thức lúc ngã quỷ, là hai loại cảm giác. Vì lẽ đó, dâu quai hàm này ngã quỷ tuyệt đối không phải chăng. Hơn nữa hắn ngã quỷ sau cũng dùng một loại hai chân dối thẳng thả rất tăng thêm mắt trởn trắng cùng khóe miệng lưu nước bọt tư thế nói cho mọi người. Ta muốn chết rồi quả nhiên. Cái này toàn bộ quá trình. Tại tiếp tục 23 giây sau. Hắn liền nghiêng đầu một cái, không nhúc nhích. Một màn này bây giờ tới là quá đột ngột, người chung quanh đều là xứng sờ Thẳng đến lại qua mấy giây, mới rốt cuộc kịp phản ứng phát sinh cái gì. Cách sâu oai nón gần nhất vị kia tướng mạo xinh đẹp nữ nhân khóa chặt lông mày. Tiến lên một bước. Đem mình tay thăm dò tính vương hướng sâu quai nón trước mũi. Nhưng mà, ngay tại nàng muốn chạm đến sâu quai nón lúc. Dừng tay dừng tay dừng tay ba cái thanh âm trong cùng một lúc cùng nhau xuất hiện người kêu theo thứ tự là học sinh cấp 3 mặt dài nam cùng xe lăn lão thái thái. Cách này ba cố thanh âm sen lẫn trong cùng một chỗ. Đem cái kia nữ giật mình. Nàng quay đầu lại một mặt mộng bức nhìn xem ba người kia. Mà cái kia ba người cũng giống vậy. Một mặt mộng bức nhìn qua lẫn nhau. Các ngươi! Làm gì cái kia nữ hỏi? Ta là muốn nói, không cần phanh thi thể. Học sinh cấp 3 đầu tiên nói ra có thể sẽ phá tư hiện trường. Ách, ta cũng là nghĩ như vậy. Xe lăn lão thái thái cũng đi theo nói ra. Hơn nữa nếu như người này là đã chết tại trúng độc. Vậy hắn trên thân khả năng còn mang theo độc vật. Vì lẽ đó đụng vào hắn sẽ rất nguy hiểm. u v k q m Thật có ý tứ. Mặt giải nam cũng đi theo nói câu. Không đơn giản như thế. Nếu như là hung thủ. Rất có thể sẽ tải đụng vào thi thể lúc làm một chút động tác. Vì lẽ đó. Vì chứng minh trong sạch của mình. Ta khuyên ngươi vẫn là đừng đi đụng hắn tốt. Cái kia nữ nghe mấy vị này nói. Ui. Hiện tại mấu chốt nhất. Không phải muốn xác nhận cái này người có phải hay không chết nha. Lúc này, yên tâm đi, hắn khẳng định chết. Một bên vị kia manh manh đát nam tử tửa như cùng với tùy ý chen một câu. Con ngươi tán lớn, bầu ngực không có chập trùng, môi sắc, mí mắt trắng giá. Còn có vừa rồi như vậy có đại biểu tính run dày. Hắn khẳng định đã chết, lời còn chưa dứt. Cái kia mặt dài nam liền gật gật đầu. Hiển nhiên là đồng ý người này thuyết pháp. Sau đó đi hướng thi thể Quý người xuống sơ qua nghe U, V, Quy, Quy, Mơ Hạnh nhân vị Lời này vừa nói ra Gia nua chúng độc A học sinh cấp 3 theo thói quen xoa cầm tựa hồ kia là hắn suy nghĩ lúc thích dùng tư thế Hẳn là Các ngươi nhìn ra hỏa này bờ môi cũng bắt đầu phiếm hồng Manh manh đát yếu ớt lầm bẩm À Cái này vừa vắn rất tốt Nói không chừng chúng ta muốn cùng một đống người không quen biết chết cùng một chỗ Tốt a đích thật là Zanua Lúc này cái kia nữ đoán chừng cũng người được Zanua mùi đặc thù Vì lẽ đó đứng người lên, nhưng là Trước đào ra vấn đề khác không nói Hắn là thế nào đã chết tại Zanua cái kia xe lăn lão thái thái gật gật đầu Đúng vậy a Zanua mặc dù là kịch độc Nhưng là Bình thường cũng phải đi qua 5 phút tả hấu phản ứng thời gian Mới có thể dồn người vào chỗ chết Hơn nữa Trước đó sẽ xuất hiện choáng đầu Hôn mị Thô hấp khó khăn Co giật Chờ một chút một chút liệt triệu chứng Muốn sống như người này tại cơ hồ 5 giây bên trong tử vong Vậy làm sao lấy cũng phải đột nhiên nuốt mất năm khắc trở lên liều lượng mới được Đúng vậy A Lớn như vậy đo ra Noa Nói thế nào cũng phải có một nửa số năm viên lớn như vậy. Thế nhưng là hắn một mực cùng với chúng ta. Cũng không gặp hắn ăn cái gì đồ vật. Vì sao lại đột nhiên chết đi đâu học sinh cấp 3 cũng thì thảo. Mặt Sài nam lúc này nói chuyện có thể là mật độ cao bụi. Vừa mới cách này người đi đụng cửa phòng. Nếu như trước đó thiết kế tốt cơ quan. Như vậy rất có thể hắn sẽ hạ ý thức hút vào. Gia nua có thể đi qua màng dính cùng đường hô hấp hấp thu. Chết thời gian cũng rất ngắn. Không có khả năng. Manh manh đát lập tức phản đối nói. Ta vẫn luôn đứng tại cách này. Nếu như là hút vào tính bột phấn. Ta hiện tại hẳn là cũng chết. Kiểu nói này mọi người tựa hộ liền đều ý thức được cái gì. -qu -qu nói như vậy. Hắn nguyên nhân cái chết hẳn là chỉ có một loại yêu diễm nữ nhân gật gật đầu nói: Đúng vậy à Đó chính là hắn tại mất trí nhớ trước đó liền đắ ăn vào liều lượng cao ra Noa nhưng là là lấy một chủng loại giống như bao con nhộ phương thức nuốt vào tại trải qua khoảng thời gian này trong dạ dày hóa tan bao con nhộng ra tồn hại đại lượng ra Noa chảy ra, Điều này sẽ đưa đến hắn cấp tốt tử vong. Lời này vừa nói ra, người chung quanh, ách, một cái kinh ngạc đều không có. Ngược lại cũng không khỏi gật đầu. Nhìn, giống như là đám người này đều đã nghĩ đến cách này kết quả đồng dạng. Nói như vậy, có lẽ chúng ta mỗi cách trước khi hôn mê, nói không chừng đều nuốt vào da nua. Manh manh đát cười nói. Tựa hồ còn rất hưng phấn. Nói cách khác. Chúng ta tất cả mọi người Đều có tại một giây sau liền chết đi khả năng Thế nhưng là Đến cùng là ai muốn đem chúng ta tụ tập ở chỗ này đây Hắn tại sao phải nhường chúng ta đều mất đi ý ước Cái này người hoặc là tổ chức mục đích là cái gì mặt dài nam lâm vào trầm tư Này lại Này này so với những thứ này Bác sĩ nói ra Các ngươi không cảm thấy Mình có chút kỳ quái à cái gì ta nói là. Các ngươi bây giờ còn chưa có phát giác được mình cùng người bình thường không giống a bác sĩ kia nói tiếp sau đó chỉ chỉ cái kia chết đi mập mạp Hắn chỉ từ mấy cái từ đơn. liền có thể suy đoán ra đối phương có phải hay không đang nói láo. Thậm chí liền nói láo mạch suy nghĩ đều có thể đoán được. Ngay sau đó. Hắn lại chỉ chỉ bên cạnh học sinh cấp 3. Vẫn còn so sánh như ngươi. Cái tuổi này. Tốt à. Ngươi biết kiến chống đạn tài liệu cùng có thể nhìn ra tia sáng lệch gãy. Cái này miễn cưỡng có thể từng nói đi. Nhưng là ngươi đối ra nô e như thế hiểu lại là cái gì triển khai. Ngươi không cảm thấy ngươi biết quá nhiều à còn có ngươi. Một nữ nhân. Nhìn thấy thi thể không có chút nào sợ hãi. Còn dám tự mình một người tiến tới. Phổ thông nữ nhân thật có thể làm được như ngươi loại này bộ dáng à còn có các ngươi hai cái. Nói xong, bác sĩ lại chỉ chỉ mặt Sài nam cùng manh manh đát. Các ngươi từ đầu tới đuôi bất luận là thần thái vẫn là giọng nói. Chỉ cần không phải mù lòa đều có thể nhìn ra. Các ngươi tuyệt đối không phải người bình thường. A đúng, còn có ngươi. Ngươi thế nhưng là cách đi đứng đều không lưu loát lão thái thái A Người đem chúng độc sau tất cả triệu chứng giống như là bị thực đơn đồng dạng nói ra Thật phù hợp à cứ như vậy Vì bác sĩ này đem tất cả mọi người nói một lần Mà theo những lời này Mọi người cũng đều rốt cuộc không suy nghĩ một chút Cái này người cả phòng bên trong bao quát mình Đến cùng đều là những người nào a Vạn giới bệnh viện tâm thần 42 chương 04 chúng ta đến từ khác biệt thời gian ăn Hoàn toàn chính xác Đây là cái vấn đề. Dù sao hiện tại mọi người trước mặt thế nhưng là một người chết à. Người bình thường nhìn thấy cảnh tượng này đoán chừng đã sớm ôm um đầu bắt đầu ô ngao kêu to a Mà tất cả mọi người ở đây đều không có đối với cách này biểu hiện ra một chút xíu bối rối. Loại này thản nhiên tự nhiên thần thái cũng không phải mất trí nhớ hoặc là giả vờ liền có thể giải thích. Chỉ có lâu dài tiếp xúc tử vong cùng thi thể người mới có thể biểu hiện ra ngoài. Vì lẽ đó, cách này một phòng đến cùng đều là những người nào đâu ngạch, ai cũng không nghĩ tới. Đáp án của vấn đề này, vậy mà theo vị này dâu quai nón chết đi, liền lập tức bị công bố. Bởi vì đúng lúc này, hắn quần áo đằng sau hẳn là dán vào đồ vật, vị kia tóc quan mặt dài nam tử đột nhiên chỉ vào thi thể nói, nơi này muốn nói một chút. Thời khắc này thi thể là chính diện hướng lên trên nằm dưới đất. Hơn nữa, cái kia mặt dài nam tử cũng không có chạm qua thi thể. Hắn chỉ là ngắm một chút. Lại đột nhiên nói, ô cách thi thể rất gần nữ nhân nghi vấn một cái, cái kia lời ngầm rất rõ ràng, chính là, làm sao ngươi biết? Hắn là, cái rất giảng cứu ăn mặt cùng lễ nghi gia hỏa đoán chừng còn có chút bệnh thích sạch sẽ. Đây là cá nhân liền có thể nhìn ra. Hắn lễ phục bên trái ốm tay áo nút thắt rất bằng phẳng. Bị tỉ mỉ chỉnh lý qua Nhưng là phía bên phải nhưng không có buộc lên nút thắt. Vừa mới hắn sau khi tỉnh lại. Còn thử mình đem nút thắt buộc lên. Nhưng là mang theo găng tay không tiện. Phí rất đại lực khí đều không thành công. Vậy hắn tại sao phải giải khai nút thắt đâu lớn nhất khả năng là hắn muốn đem lễ phục cởi ra. Đương nhiên, hắn cái kia bụng lớn cùng ngắn cánh tay chân ngắn sáng người, lại thêm mang theo găng tay rất không tiện. Ta càng thêm có khuyên hướng là có người tại hắn hôn mê lúc, đem hắn quần áo cởi ra, sau đó lại mặc vào. Nói xong, vị này tóc quan còn cố ý làm một cái giật xuống một bên ốm tay áo động tác. Đương nhiên, càng làm cho ta xác định là, ta vừa mới tỉnh lại thời điểm. Người này còn tại lấy một cách nằm sấp lấy tư thế ngã trên mặt đất Còn là bởi vì bụng của hắn Chọn vẹn so cái cầm cao hơn 3 tức không ngừng Dạng này dáng người Bất luận là vận chuyển Vẫn là mình ngã xuống Đều rất không thích hợp bụng hướng xuống tư thế Vì lẽ đó Khả năng nhất tình huống là có người tại hắn nằm thẳng lúc Đem hắn thân thể lật qua Cầy quần áo ra Tại hắn phía sau lưng thiếp thứ gì Lại Hắn nói tốc độ nói vẫn như cú nhanh vô cùng Thật giống như thoáng không chú ý liền theo không kịp mặt suy nghĩ đồng dạng Bất quá chỗ tốt như vậy chính là Mặc dù hắn nói nhảm rất nhiều Nhưng lại không có chậm trễ bao nhiêu thời gian Thật tốt chớ nói nhảm nhiều như vậy Bác sĩ đánh gãy hắn Sau đó cũng không quan tâm trực tiếp đi ra phía trước Đem thi thể lật qua À, không phải nói tốt nhất đừng động. Xe lăn lão thái thái vừa mở miệng. Bất động cây sắm à. Bác sĩ lập tức một điểm lễ phép không có đánh gáy đối phương. Ra đều ra không được. Ai còn quản phá không phá hư hiện trường phát hiện án loại này nói nhảm. Lão nhân ra ngày ngồi liền tốt. Này. Bên kia. Tới giúp đỡ chút A Ra hỏa này thật nặng. Cách này nói chuyện, những người khác cũng là đều thoải mái, đi lên ba chân bốn cẳng, liền đem mập mạp này cho đào. Mà tại hắn lễ phục phía dưới, thật đúng là dán vào một tấm tờ giấy nhỏ. The Cule Boy rốt thám tử. Cứ như vậy mấy câu. Những người xung quanh. Đều lâm vào trầm tư. Có mấy cái càng là không che giấu chút nào lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Các ngươi vẻ mặt này. Chẳng lẽ các ngươi đều nghe qua he cu le boy rút nhân vật này a bác sĩ ghia hỏi. Đương nhiên. Yêu diếm nữ nhân gật gật đầu bất quá. Bất quá, ra hỏa này hẳn là một cái tư tấu nhân vật mới đúng a. Tóc quan cao mày, nối liền nửa đoạn sau nói. Tư cấu nhân vật đúng vậy A ra hỏa này là một bản trong tiểu thuyết người. Manh manh đát rất là thời điểm cắm một câu như vậy. Hơn nữa. Dựa theo thời gian để tính, gia hỏa này hiện tại tối thiểu hẳn là 150 tuổi. Bác sĩ lăng một cái. 150 tuổi a, tốt a, cho nên nói đây là một trận cốt vai tụ hồi a hắn thì thào. Đúng lúc này, Ách mặc dù có chút không thể tin được, nhưng khả năng không phải. Tóc Quan đột nhiên lại nói ra, "Ta là cái thứ nhất tỉnh lại. Tại ta sau khi tỉnh lại, Quan sát các ngươi tất cả mọi người sau khi tỉnh lại hành vi Khi đó ta liền phát hiện Gia hỏa này ngồi xuống về sau không có tìm điện thoại Lúc ấy ta coi là hắn là bộ ớt còn rất loạn Không nghĩ tới nhưng là hiện tại ta đoán Đương nhiên Chỉ là đoán một cái Các ngươi nói Có thể hay không gia hỏa này không biết có điện thoại loại vật này nói lời này trong lúc đó Tóc lăn còn một mực vô tình hay cố ý nhìn chằm chằm vị kia xe lăn lão thái thái. Qua chầm mặt 2-3 giây. Lão thái thái kia rốt cuộc nói chuyện. Tốt à! Ngươi không cần lại quan sát ta, ta biết ta sau khi tỉnh lại cũng không có tìm điện thoại. Vì lẽ đó, các ngươi nói điện thoại, rốt cuộc là thứ gì? Trong lúc nhất thời, một luồng hoang đường thậm chí có chút buồn cười bầu không khí, tràn ngập tại căn phòng ngủ này bên trong. Ngươi, không biết cái gì là điện thoại yêu diễm nữ nhân hổ nghi hỏi Đúng vậy, ta không biết Lão nhân đáp lại Hơn nữa ta không phải lão niên si ngốc Các ngươi hẳn là có thể nhìn ra được Hơn nữa ta ta cảm giác chỉ là không nhớ rõ mình là ai mà thôi Còn không đến mức liền một chút cường thức tính đồ vật đều quên Cũng tỉ như ta sau khi tỉnh lại liền quan sát các ngươi tất cả mọi người trang phục Rất hiển nhiên, các ngươi đều là một chút gia đình giàu có Các ngươi quần áo tài năng A trời ạ Nói xong nói xong, lão thái thái này đột nhiên liền chú ý tới cái gì Hiện tại, là cái gì năm tốt A. Đây là một cái có chút ngốc vấn đề Nhưng là, tất cả mọi người ở đây đều biểu hiện ra một loại lông tơ đứng thẳng sợ hãi biểu lộ Tóc quan mặt dài nam tử đầu tiên đáp lại nói năm 2011. Manh manh đát nam tử gật gật đầu năm 2011. Yêu diễm nữ nhân năm 2002. Nhật bản học sinh cấp 3 năm 1993. Lão thái thái do giữ một chút năm 1931. Cuối cùng đến phiên bác sĩ. Hắn nghẹn rất lâu. Giống như là cố gắng tại trong đầu đào lấy cái gì, nhưng là cuối cùng, hắn lắc đầu, ta, ta không biết. Lần này tất cả mọi người tựa hồ cũng ý thức được cái này hoang đường vấn đề đáp án chẳng. Chẳng lẽ nói, chúng ta đều đến từ khác biệt thời gian cách kia yêu diếm nữ nhân nói. Bộ thứ nhất điện thoại là tại 1973 sinh sản, mà chính thức đầu nhập đại quy mô sử dụng, là tại năm 1983. Cũng chính là tại vị này lão Nai Nai nói tới thời gian 50 năm sau. Nếu như chúng ta đều không có báo cáo sai thời gian. Như vậy. Loại này phỏng đoán liền rất có thể. Học sinh cấp 3 lần nữa xoa cầm tự hỏi. Đến đi. Chúng ta đến từ khác biệt thời gian ngươi làm đây là cái gì tiểu thuyết Kiều đoạn A nữ tử bày ra tay. Hiển nhiên. Nàng không tin loại này lý do thoái thác. Ách. So với thời gian ta cảm thấy Chúng ta có phải hay không hẳn là xem trước một chút Chính mình cũng tên gọi là gì Cách kia tóc quan nói xong Đã cởi áo ngoài của mình Vạn giới bệnh viện tâm thần 42 chương 05 ghế tiếp quả nhiên Cùng chết đi he cu cool boy rốt đồng dạng Tại mỗi người phía sau Tất cả đều dán vào một tờ giấy Như vậy nhàn thoại ít nói Đám người danh tử theo thứ tự là Nhật Bản học sinh cấp 3 Kudo Shinichi học sinh cấp 3 Manh manh đát mặt tròn ngạo kiểu nam Zen Ngoziati ngành toán học giáo sư Xe lăn lão thái thái gen Mabo không nghề nghiệp tóc lan mặt dài ca Xe lúc hôn nghề tự do người yêu diễm nữ nhân a ra ngành dịch vụ áo khoác trắng Nam tử tử lương cắn bã Ách Cứ như vậy Hết thầy mọi người Đều cầm mình tờ giấy Hai mặt nhìn nhau, nơi này muốn nói một chút, tất cả dấu móc bên trong văn tử, chính là viết tại trên tờ giấy văn tử. Nói cách khác, tử lương phía dưới đi theo nghề nghiệp thật chính là cản bã hai chữ. Mà trong những tên này, nhìn nhất bị người biết rõ, liền muốn thuộc xe lúc hôm, cùng theo sát phía sau dêm mò di ti. Cái gì, ngươi là hôm mới xem xét lấy tóc quan nam tử, một mặt khiếp sợ hỏi. Tóc quan nam tử gật gật đầu, đúng vậy A ngươi cũng nhìn thấy, nhìn đây chính là tên của ta. Ha ha, đừng làm rộn, hôm cũng không giải ngươi cái dạng này, hắn hẳn là mũi ưng, rộng lượng cách cầm. À, khuôn mặt của ngươi phải cùng hắn không sai biệt lắm. Gọi Kudo Shinichi học sinh cấp 3 tiếp tục nói. Làm sao ngươi biết xe lúc hỏi. Hắn làm sao biết ha ha, ta cảm thấy tất cả mọi người hẳn phải biết. A-si ra nói tiếp bởi vì trong sách chính là như thế viết. Hơn nữa, mo di giáo sư cũng chắc chắn sẽ không là cái dạng này. Trong sách xe lốt cao mày, cơ hộ cùng mo đồng thời la hét. Các ngươi lại đem ta cùng trong sách nhân vật đặt chung một chỗ. Thật tốt, bất kể nói thế nào. Nếu như chúng ta đều đến từ khác biệt thời gian Như vậy Chúng ta đến từ sách vở bên trong tựa hồ cũng không phải khó hiểu như vậy tử lương nhìn hai người này tựa hồ đối với mình đến từ trong sách Cái này thiết lập rất là khó chịu liền tranh thủ thời gian đánh gãy cái này sắp xảy ra cãi lộn Đương nhiên tựa như là đối cái này thiết lập không quá để ý người Chỉ có chính hắn một cái Nhưng mà đúng lúc này Đông một tiếng đem tất cả mọi người giật mình. Thanh âm này đến từ cánh cửa kia bên ngoài, rất rõ ràng là có thứ gì tại xô cửa. Ai ở bên ngoài A-si ra hướng về phía môn hộ. Thế nhưng là, ngoài cửa không có người nói chuyện đáp lại hắn, là càng thêm điên cuồng va chạm môn thanh âm. Đông đông đông thanh âm một cách so một cách lớn. Giống như là có cái gì đáng sợ quái vật muốn sông vào đến đồng dạng. Đám người hiện tại cũng không có làm rõ ràng tình huống, vì lẽ đó trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải. Cái kia gọi gen ma bô lão thái thái còn rất có tự về ý thức. Chuyển xe lăn bánh xe về sau thoáng. Miễn cho một hồi xông tới cái gì yêu ma vừa quái mình trước gặp nạn. Mà còn lại mấy người. Thì đều lân tận cầm lấy một chút có thể sung làm vũ khí đồ vật. Chuẩn bị ứng đối bất thình lình tình trạng. Cứ như vậy cái kia hung ác tiếng va đập lại tiếp tục mấy giây Sau đó Chỉ nghe đột nhiên xuất hiện kết một tiếng Môn kia vậy mà thật bị phá tan à Nói phá tan có chút không quá chuẩn xác Bởi vì môn này rõ ràng là Từ bên ngoài lấy mở khóa phương thức mở ra Mà xông tới Cũng không phải là cái gì yêu ma rửa quái Hoặc là cầm vũ khí người áo đen Mà là Một cách niên kỷ cùng Kudo Shinichi không sai biệt lắm Nam Hải Bất quá Nam Hải này rõ ràng so mới một khỏe mạnh một chút từ cái kia thân tùy ý áo thun cùng quần đùi liền có thể cảm giác được hán tính cách thô khoáng Tốt A chính là tùy tiện Hơn nữa màu da có chút sâu đầu đằng sau còn viêm cái bím tóc Cách này người sông vào môn trong nháy mắt đó dáng vẻ 10 phần giữ tợn Hai mắt trờn trừng Miệng cực lớn trình độ mở ra Bởi vì dùng sức quá mạnh Vì lẽ đó Hắn cơ hộ là một loại nằm ngang bay vào phương thức Xông vào tầm mắt của mọi người Sau đó âm một cái Liền ngã xuống đất trên bàn Sau đó Liền bất động Một giây đồng hồ chầm mặn Ui Không phải đâu Cudo si nichi trách móc đến Lần này Hắn cũng sẽ không bận tâm Cái gì phá không phá hư hiện trường lời như vậy Tranh thủ thời gian tiến lên Sau đó Hắn liền rất trong dữ liệu phát hiện Vì thiếu niên này Chết Một luồng mây đen bao phủ tại mọi người ở giữa Nắn ngủi không đến 10 phút bên trong Cổ thi thể thứ hai Cứ như vậy xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn Cái này chết đi nam hài là bị dìm chết Cái này từ hắn cái kia xanh xám sắc mặt Trởn chừng ánh mắt Còn có có chút bên ngoài nôn đầu lưới liền có thể nhìn ra Đương nhiên, nhất làm cho người xác định nguyên nhân cách chết chính là Gia hỏa này trên cổ quấn lấy một cách nhựa lát tiết vòng tròn trục Chính là loại kia tại đóng gói lên thường gặp Giữ chặt một đầu ra bên ngoài túm liền có thể từ từ nhỏ dần hình khuyên nút buộc Mặc dù rất nhỏ Nhưng là Cách đồ chơi này chỉ cần là cải lên Không có cây ghéo đao loại hình công cụ liền tuyệt đối không có khả năng giải khai Giờ phút này thứ này liền thật chặt quấn ở vị thiếu niên này trên cổ. Từ cổ chung quanh trên ra vết chảo liền có thể nhìn ra. Tại trước đây không lâu. Vị thiếu niên này còn tại liều mạng ý đổ lôi ra nút buộc. Mà kết quả. Rõ ràng hắn không thành công. Những người ở chỗ này tại đối mặt cách này cách thứ hai người chết lúc. Vẫn không có người biểu hiện ra vốn có thất kinh. Bọn hắn đều dùng đến phương thức của mình. Quan sát đến những người khác cùng thi thể. Mà Kudoshi Nichi cũng không nói thêm gì nữa. Hắn sốc lên người chết áo thôn. Ở phía sau kia. Kề tận một tờ giấy. Kinh Đai học sinh đây chính là tờ giấy kia phía trên văn tử. Tốt à, xem ra, sự tình so với chúng ta nghĩ đến càng khó làm hơn một chút. A-si ra tiểu thư nói. Hướng chỗ tốt nghĩ, tối thiểu cánh cửa này mở ra. Xe lúc vừa nói, một bên thăm dò tính đi ra cửa phòng ngủ. Tại ngoài phòng ngủ mặt. Là một cái phòng khách. Chỉnh thể trang hoàng phong cách cùng đám người chỗ phòng ngủ không sai biệt lắm. Hơn nữa nhìn phòng ngủ kia quy mô liền có thể tưởng tượng đến. Khách này sảnh diện tích tuyệt đối sẽ không tiểu. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Căn này phòng khách không sai biệt lắm có gần 200 mét vuông lớn. Vây quanh phòng khách la một vòng thông hướng lầu hai thang lầu. Từ lầu một cái góc độ này liền có thể nhìn thấy lầu hai có không ít khách phòng. Ở phòng khách chính giữa là một tấm cực lớn bàn ăn. Nhìn qua, ngồi cách 20 đến cá nhân tuyệt đối không đáng kể. Hơn nữa giờ phút này, tại bàn ăn bên trên bày đầy đủ để xưng là lộng lấy đồ ăn. Gà quay, lợn sữa, to lớn con cua Đầy đủ mọi thứ Càng thêm nhường đám người kinh ngạc chính là Thời khắc này trong đại sảnh trừ bàn kia đồ ăn Còn có mấy cây hoa mỹ cây thông nin Trên mặt đất tán là ít nhất mười mấy cây xem xét đóng gói liền biết là quà dáng sinh hộp Ngày lễ khí cầu treo ở lễ vật bên trên Có mấy cái buông lòng Đã bay tới lều đỉnh Lò sửa trong tường bên trong kéo kẹp kéo kẹp đốt quỷ lửa Mà xuyên thấu qua lò sửa trong tường cách khác ngoài cửa sổ nhìn lại. Bên ngoài vậy mà Tài có tuyết rơi. Vạn giới bệnh viện tâm thần 42 chương 06 biến mất hung thủ tốt A. Cái này rất xấu hổ. Bởi vì tại vừa mới gian phòng bên trong tất cả mọi người nhìn thấy ngoài cửa sổ là một bộ cái gì tràng cảnh. Kia là xanh lục bát ngát mặt cỏ. Cùng duyên hải đường cái. Thời gian hẳn là giữa trưa. Mặc dù thấy không rõ người đi đường quần áo, đoán không ra nhiệt độ, cũng không có cách nào từ án nắng góc độ đến phòng đoán sở tại địa điểm. Nhưng là bất kể như thế nào, đều có thể kết luận, khẳng định không phải mùa đông. Nhưng mà, một môn cách bên ngoài, vậy mà liền cho ra một bộ Giáng sinh đêm trước tư thế đây cũng không phải là có thể hay không tiếp nhận vấn đề. Dù sao mọi người đứng trước mặt một cái thế kỷ 21 hôm, cái này còn có thể dùng đùa áp cốt vai để giải thích. Thế nhưng là bên trái ngoài cửa sổ rơi tuyết lớn, bên phải ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng chim hót hoa nở. Cách này ai có thể giải thích à? Tất cả mọi người ở vào một loại cách này mẹ hắn là đang đùa ta vẻ mặt. Ngựa bu le phu nhân bởi vì ngồi lên xe lăn hành động chậm. Còn tại trước đó gian phòng bên trong không có đi ra. Nàng tại mọi người vừa đi vừa về khiếp sợ ngắm lấy cửa sổ ánh mắt bên trong Tốt đừng nhìn đều là thật không phải cái gì tivi hình tượng Nàng nói Vì lẽ đó chúng ta là bị ngoài hành tinh người bắt cóc AAC ra tiểu tỷ tỷ rất là bất đắc dĩ chơi đùa Mặc dù không bài trừ loại khả năng này Bất quá ta cảm thấy Người ngoài hành tinh hẳn là sẽ không dùng ra nua hoặc là đâm mang đến giết người Xe lúc nhanh chóng mà nói Mò Ti cũng nhanh chóng Tiếp lời gốc dạ Vì lẽ đó chúng ta hiện tại còn hỏi hỏi Vị kia hung thủ đi Dù sao Hắn giờ phút này hẳn là liền trốn Ở cái hộp tủ kia bên trong Nói xong hắn liền chỉ chỉ bên tường Một cái song môn đóng chặt tủ bát Ngạc đúng hung thủ Nếu như giờ khắc này Ở trận trong đám người Có cái đầu theo không kịp người Tuyệt đối sẽ bị dọa đến một cái giật mình Sau đó run dậy hỏi hung thủ ngay tại cái kia trong tủ quầy A đương nhiên hắn chỉ có thể trốn ở trong tủ quầy. Bởi vì kim đai chi tiểu hương để trên cổ đâm mang không thể nào là chính hắn lặp đi lên. Mà từ hắn xô cửa lúc cái kia sinh long hoạt hổ dáng vẻ. Rất rõ ràng. Hắn là bị vừa mới dìm chặt cổ. Từ hắn không thể thở nổi đến hắn xuất hiện ở trước mặt mọi người đoán chừng chỉ mới qua vài giây đồng hồ. Trong thời gian ngắn như vậy, hung thủ không có khả năng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Vì lẽ đó, lớn nhất khả năng chính là hung thủ trốn ở trong tủ quầy. Mặc dù cái này nghe có chút lột, nhưng là phóng tầm mắt nhìn tới. Ở đây có thể chỗ giấu người. Cũng chỉ có một cái ghia địa phương. Như vậy nhàn thoại ít nói kỳ thật tử lương còn không có đợi Moziati nói xong, liền đã đi hướng tủ bát. Sau đó, hắn cũng không có vội vã cuốn cuồng sâu người khẩu vị. Cứ như vậy vô cùng lưu loát nếu lại tủ bát chốt cửa. Bỗng nhiên kéo ra sau đó, hắn ngơ ngác nhìn trong ngăn tủ cảnh tượng, xứng sờ. Những người khác cũng đều xứng sờ, ân. Mặc dù các ngươi khả năng không tin, nhưng là... Trong tủ quầy vậy mà không có người. Ui, đây là ý gì Akudo Shinichi do dự một chút. Sau đó lầm bầm lầu bầu câu hỏi. Rất rõ ràng đây chính là cái tủ bát bên trong. Chỉ có một ít bộ đồ ăn. Xe lúc cũng cao mày nói. Nói cách khác, hiện tại chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, giết chết kim Daichi người có thể tải vài giây đồng hồ bên trong đã chạy ra chúng ta tầm mắt. Hoặc là dứt khoát biến mất tại chỗ. Thứ hai, ra hỏa này mình dìm chết chính mình. Làm sao có thể cái này lại không phải cái gì không có chút nào khoa học căn cứ tam lưu tiểu thuyết tình tiết. A-si ra thì thảo. Xe lúc nhúng nhúng vai. Đến đi. Ta cũng không muốn cân nhắc cái gì khoa học căn cứ. Nhìn xem ngoài cửa sổ thời tiết. Một bên ánh nắng tươi sáng. Một bên rơi xuống đại học. Ngươi nói với ta hung thủ kia là Sô Bê Man. Có thể một giây đồng hồ từ trái đất một bên khác bay tới lặng chết người này lại bay trở về. Ta đều tin. Lần này, đám người cũng không thể không lâm vào trầm tư. Dù sao đây hết thảy, đều thực tế là vượt qua bọn hắn nhận biết. Tốt à, bất kể như thế nào, chúng ta trước tìm xem lối ra đi, nói không chừng có có thể đường đi ra ngoài. Ngựa bu le tiểu thư rát kiềm chế xe lăn tới nói. Vậy cách này hai cố thi thể làm sao bây giờ Cudo Shinichi gieo lên? Nha! Ngươi có thể để cho bọn hắn khởi tử hồi sinh A-xe lúc nhanh chóng nói. Đương nhiên không thể. Ta chính là cách phủ thông cố học sinh cấp 3 tốt A. Vậy nếu như ngươi muốn để bọn hắn đổi một cách tư thế nằm. Vậy liền tự tiện đi. Dù sao thi thể của bọn hắn ta đã quan sát xong. Nói xong. Xe lúc đã vượt lên trước một bước. Hướng về lò sửa trong tường bên cạnh cửa sổ đi đến À! Đúng! Các ngươi tốt nhất tìm ra miệng thời điểm 221 tổ Dạng này làm một người thời điểm chết Một người khác còn có thể nhím chút thời gian đến kêu lên một cuống họng Ân! Không thể không nói cái này tóc quan thật sự là lại tự đại lại không khai người hiếm có Đương nhiên! Người ở chỗ này cũng đều không tâm tư cùng hắn đắn đo cái gì Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt vẫn là nghĩ biện pháp ra ngoài. Thế là, tất cả mọi người lập tức tàn ra. Hơn nữa, tựa hồ tất cả mọi người mười phần tự tin. Không có lựa chọn mấy người thông hành phương thức. Tất cả đều là đơn độc hành động. Cứ như vậy, hiện trường chỉ để lại ngựa bu le tiểu thư. Trông coi ghim đai chi hasme cùng bao lô thi thể. Một bên không chút hoang mang quan sát đến. Một bên móc ra cái sách nhỏ, làm lấy bút ký. Sau đó mỗi người hành động dấu hiệu, liền không nhiều lắm lời. Mặc dù tại phim kinh dị sinh tồn quy tắc thứ bảy bản bên trong minh xác chỉ ra. Tại hung án hiện trường đơn độc hành động, đến gần vô hạn tại tặng đầu người. Nhưng là đám người này bên trong, nhưng không có người gặp lại hại. Mà căn này tỏa nhà lớn hình dạng cũng tại mọi người chia ra thăm dò phía dưới, rất nhanh rõ ràng. Đây là một gian có trên dưới hai tầng biệt thự sang trọng. Bất quá mặc dù diện tích cực lớn, nhưng là kết cấu lại hết sức đơn giản. Lầu một chính giữa là một cái phòng khách lớn. Cũng chính là trưng bày Giáng sinh tiệc tối nơi đó. Trung quanh là bốn gian phòng ngủ. Đám người vừa mới bị nhốt. Chính là cái này bốn gian phòng ngủ trong đó một gian. Về phần lầu 2 hoàn cảnh. Cơ hộ cùng lầu một đồng dạng. Cũng là bốn gian phòng ngủ. Quay chung quanh ở phòng khách phía trên. Chỉ cần đẩy cửa ra. liền có thể nhìn thấy lầu một phòng khách. Về phần từ lầu 1 đến lầu hai đường. Chỉ có một đầu phủ lên thảm thang lầu. Đương nhiên. người nếu là trực tiếp từ lầu hai hàng. Sao nhảy đến lầu một cũng được Trên đây chính là biệt thự này toàn bộ giải tỏa kết cấu Cái kia nói xong đại thể tình huống Chúng ta lại đến nói một chút chi tiết Kỳ thật đắt không còn gì để nói Chính là mỗi phiến cửa phòng ngủ bên cạnh Đều có một cái tiểu móc nối Phía trên treo cùng cánh cửa kia đối ứng chìa khóa Hơn nữa chỉ có một cái Vừa mới kim đai chi chính là cầm cái chìa khóa này Mở cửa ra Lỗ chìa khóa tại môn hai bên đều có. Nói cách khác, chỉ có cầm chìa khóa người, mới có thể đem khóa cửa bên trên. Bất luận trong ngoài, về sau cũng chỉ có cầm chìa khóa người, mới có thể đem cửa mở ra. Đương nhiên, nếu như ngươi không khóa cửa, vậy khẳng định là ai muốn vào ra đều có thể. Mà trừ những này bên ngoài, biệt thự còn có một cái cửa chính. Bất quá không cần nghĩ đều có thể biết rõ, cách này phiến đại môn đóng chặt lại căn bản là mở không ra. Vạn giới bệnh viện tâm thần 42 chương 07 sói cùng dây trừ cách đó ra. Tất cả cửa sổ cũng đều cực kỳ kiên cố. Không có cách nào mở ra. Từ trên tổng hợp lại. Ăn. Mặc dù có chút cũ. Nhưng là. Nhà này tọa nhà lớn. Ai cũng đừng nghĩ tiến đến. Càng thêm không ai có thể ra ngoài. Nơi này. Bị phong bế. Giờ này khắc này hiện tại còn may mắn còn sống sót lấy 6 người quay chung quanh tại bên cạnh bàn ăn. Trên tường biểu biểu hiện thời gian là 4 giờ chiều. Về phần trên bàn ăn bầu không khí nha. Dùng một cái từ liền có thể rất tốt khái quát. Đó chính là lặng ngắt như tờ. Mỗi người đều không có giao lưu. Bọn hắn lẫn nhau rất ăn ý toàn bộ đều bày ra một bộ trầm tư tư thế Có xoa cầm Có mười ngón sao nhau Trong đó ngựa bu le phu nhân trầm tư tư thế thoáng có chút khác biệt Nàng đang tử tử ung dung đan sen áo len Cứ như vậy thời gian từng giây từng phút trôi qua Rốt cuộc A-si ra tiểu tỉ tỉ trước hết nhất đánh vỡ chầm mặt Rõ ràng chúng ta bị vây ở chỗ này đúng không? Thế nhưng là, đến cùng là ai đem chúng ta vây ở chỗ này. Mục đích của bọn hắn lại là cái gì nếu như những người kia muốn cùng chúng ta chơi cái trò chơi. Hoặc là cho chúng ta truyền đạt một chút nhiệm vụ. Vậy bọn hắn đã sớm hẳn là có hành động mới đúng. Nhưng chúng ta đã ở đây ngồi mấy giờ. Lại cái gì cũng không có phát sinh. Cái này không quá bình thường. À, nếu như nói lên không bình thường, ta cảm thấy chúng ta bản thân liền không quá bình thường được chứ. Xe lúc thân thể không nhúc nhích, chỉ có lanh mồm lanh miệng nhanh thì thảo, ta đã quan sát qua chúng ta mỗi người. Mặc dù ta không phải rất muốn thừa nhận. Nhưng là, chúng ta tựa hồ cũng không tính là ngu xuẩn. Tốt à, chúng ta đều rất thông minh. Hơn nữa căn cứ chúng ta phía sau nhãn hiểu cùng trước đó nói tới năm đến xem. Mọi người xác thực đều đến từ riêng phần mình trong trí nhớ thời đại Hắn nói không sai Ta dám thề tại ta thời đại tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại vật này Ngựa bu le phu nhân cầm lấy trên bàn một bộ điện thoại nói Ngạch Không sai Đây chính là bọn họ điện thoại Trước đó trong phòng ngủ Bọn hắn cho là mình điện thoại bị lấy đi Kỳ thật không phải Bởi vì những này điện thoại một mực bày ra tại bàn ăn bên trên Đương nhiên, hiện tại bọn chú tất cả đều không có điện Vậy chúng ta đều đến từ khác biệt thư tịch bên trong Ha <cười> ha, tốt à Ta tiếp nhận cách này thiết lập Dù sao chỉ có dạng này Ta mới có thể nói phục chính ta đi tiếp thu ngoài cửa sổ những cảnh tượng kia Moziati quệt miệng đa đồng chứng đồng dạng nói Mà trong miệng hắn ngoài cửa sổ những cảnh tượng kia ý tứ nha Thật rất khó khăn lý giải Bởi vì nhà này trải mỗi một cái phòng từ ngoài cửa sổ Đều có một bộ cảnh tượng bất đồng Ngươi giống như là căn phòng này Mỗi cái phòng ngủ đều ở khác biệt không gian bên trong Ví dụ như hiện tại bọn hắn chỗ tràng cảnh là một cái nông thôn Giáng sinh mùa đông Mà xuyên thấu qua sát vách phòng ngủ cửa sổ Ngươi liền có thể nhìn thấy một cái chính vào giữa hè thành phố lớn Hơn nữa còn là tại mấy chục tầng độ cao Bên ngoài ngựa xe như nước Tiếng người huyên náo Đúng vậy a tựa hồ chúng ta chỉ có thể ếp buộc mình tiếp nhận loại hiện tượng kỳ quái này Kudo Shinichi lại nói ra Đương nhiên Ta tựa hồ càng để ý một chút tương đối trực quan đồ vật Đó chính là Tất nhiên hiện tại nơi này là hoàn toàn phong bế Hơn nữa tất cả địa phương đều bị đi tìm Không có phát hiện bất luận cái gì người Chính là nói nhà này tỏa nhà lớn bên trong Chỉ có chúng ta sáu người. Như vậy. Cái kia hai cố thi thể muốn làm sao giải thích liền xem như bao lô tham trưởng chết có thể giải thích là sớm tại trong dạ dày hạ độc. Cái kia kim đai chi đồng học lại thế nào giải thích hắn có thể nói. Chính là tại chúng ta trước mắt bị gìn chết. Nhưng là chúng ta nhưng không có phát hiện hung thủ một điểm dấu vết để lại. Không có cách nào giải thích đó chính là tự sát đi. Tử lương nhúng nhúng vai tiếp lời đầu. Không có khả năng Trực giác của ta nói cho ta Đây tuyệt đối là mưu sát Ngay tại chúng ta ngay dưới mắt Trước mắt bao người mưu sát Kudoshi Nichi vừa nhắc tới lời này Cảm giác liền có một cỗ Mười phần nguyên bộ khí thế Từ trên người hắn xuất hiện Giống như là hắn thường thường Liền phải đến như vậy một câu Tốt a tốt a Ta thám tử tiểu đệ đệ Tử lương yếu ướp nói ra So với cái kia hai cách đã chết đi người Chúng ta có phải hay không càng hẳn là quan tâm một cái chính mình Mình ngươi là có ý gì A si ra hỏi Có ý tứ gì ngươi đừng ở cái kia giả bộ hồ đồ Tử lương hét lên Ngươi không đói bụng A hiểu nói này Mọi người ở đây mới rốt cuộc ý thức được cái này cơ sở nhất vấn đề Đúng vậy A bọn hắn đã mấy giờ đều không có ăn đồ ăn A nói ăn đồ ăn Ta biết, trước mặt bọn hắn chính là cả bàn nhìn qua ta có muốn ăn đồ ăn. Như vậy, đám người này vì cái gì không ăn đâu nói nhảm. Nếu là thân ngươi chỗ một cái quái gì tỏa nhà lớn bên trong, ký ức bị thanh không. Bên người còn nằm hai cố vừa mới chết không lâu tử thi. Trong đó một cái vấn là đã chết tại gia nua chúng đột. Dưới loại tình huống này còn dám ăn trong phòng này đồ vật đoán chừng cũng chỉ có đồ đần Vì lẽ đó Vậy ta liền không khách khí Tử lương nhìn một vòng thấy không có người đồng thủ Liền tự mình đến như vậy một câu Sau đó Nắm lên trước mặt đùi gà Bang xoẹt chính là một ngụm. Cách này một ngụm đều đem người chung quanh nhìn mắt trợn tròn Này ngươi đang làm gì tiên sư nó Nhanh lên phun ra tử lương đâu thèm những này Hắn nhắm mắt lại Tặc hưởng thủ nhai mấy cái Liền nuốt xuống. Thật tốt đừng như vậy ngạc nhiên. Hắn phất phất tay. Ra hiệu mọi người bình tĩnh điểm. Nếu như một ít người muốn xếp chết chúng ta. Vậy căn bản liền không cần đến tại trong đồ ăn hạ độc. Chỉ cần giống như là bao lô tham trưởng như thế. Cho chúng ta ăn hết ra nô à bao con nhổng. Liền tốt. Thậm chí. Hắn căn bản cũng không cần tốn công tốn sức đem chúng ta đem đến nơi này đến. Dứt khoát tại chúng ta hôn mê lúc Liền đem chúng ta đều chơi chết Cái kia bao nhiêu thuận tiện Xe lúc nhếu nhếu mày Trên lý luận thành lập Nhưng lại cùng sự thật không tương xứng Bởi vì bao lô cùng Kim Đai Chi đích thật là chết tại chúng ta trước mặt Cái kia có lẽ là bởi vì bọn hắn phải chết tại chúng ta trước mặt Tử Lương lại cắn xuống một ngụm đùi gà thịt nói ra Có lẽ là có người liền muốn nhường chúng ta nhìn thấy tử trạng của bọn họ Đồng thời vì thế vắt hết ớt Ngươi nói là Không sai, đây là một trò chơi, diễn xuất, hoặc là tranh tài loại hình đồ vật Tử lương tiếp tục nói ra Chúng ta ở đây mục đích 89/ chín phần mười chính là nhường mọi người tàn sát lẫn nhau Hoặc là tìm ra bí mật nào đó Còn có hung thủ Ngươi nhìn Nơi này có 8 người Đầy đủ mỹ vì đồ ăn. Tám gian xa hoa phòng khách. Đây chính là vì chúng ta chuẩn bị. Dạng này đại thổ bút. Không có khả năng chỉ là nhường chúng ta mọc ra miệng rồng hô. Hoạ. Thật thần kỳ sau đó rắc một cây sẽ chết mất. Như thế cũng quá hả giá. O, V, G, W, M. Tựa hồ giải thích thông. Kudo Shinichi cũng xoa cằm gật gật đầu, một trận bão tuyết sơn trang thức thám tử trò chơi. Chúng ta bên trong có sói, cũng có dê, đây là trận đỏ sức, thắng được ở đây thật vui vẻ ăn thịt thua. Chết đi đúng tử lương cười nói. Chính là như vậy. Mà chúng ta bao lô đại thám tử cùng Kin tiểu bằng hấu rõ ràng chính là chết đi phía kia. Nói xong, hắn đem miệng bên trong đùi gà nuốt vào trong bụng, hài lòng bẹp bẹp miệng. Sau đó Tựa như hắn vừa mới chính mình nói như thế Rắc một cái Chết Vạn giới bệnh viện tâm thần 42 chương 08 Xếp người sự kiện một tử lương chết bộ ráng cũng là 10 phần tiêu chuẩn Che lấy ít hầu Hướng trên mặt đất khẽ đào Điên cuồng đung đưa Lại thêm hai chân hung hăng đổ đạp Không lâu lắm liền bất đồng đạn Mọi người nhìn tử lương điểu bộ này trầm mặt một hồi lâu Được đứng lên đi A si ra tiểu tỷ tỷ nói Nha Tử lương rất lúc túng đáp một tiếng Liền từ dưới đất bò dậy Có hay không ai lộ ra chân tướng gì hắn Ngay sau đó liền cùng người không việc gì đồng giảng hỏi Như vậy hiện tại mọi người cũng đều biết Đây chính là một cái rất không có ý mới Nhưng lại rất có tác dụng xáo lộ Có người muốn hạ độc chết ngươi Hoặc là không nghĩ hạ độc chết ngươi Ngươi cũng ở ngay trước mặt hắn chết một cái. Có thể lừa dối liền lừa dối một cái. Dù sao lại không muốn tiền. Bất quá. Không có. A-si ra tức giận nói, hắn hiện tại cũng có chút hối hận, bồi tiếp tử lương diễn kịch, thực tế là quá mất mặt. Tốt à, có thể là ta đến diễn ký quá kém, bất quá cũng không phải không có thu hoạch. Tử lương nói ra, dù sao, cách này đồ ăn hẳn là có thể ăn. A ngươi thật nuốt A si ra xứng sở Đúng vậy A Hương vị còn rất khá đây này Tử lương nói xong Liền bắt đầu hướng mình trong mâm gấp thức ăn Ân Ta cũng không quan tâm cách này nhân tâm là lớn bao nhiêu Đoán chừng hắn cảm thấy Hạ độc chết cùng chết nói ở giữa Hắn tình nguyện lựa chọn cách trước Dù sao Hắn dùng hành động thực tế nói cho mọi người Thức Ăn này thật có thể ăn Cái kia hồ ăn biển nhất hình tượng, nếu là có độc lời nói con hàng này chết 800 vừa đi vừa về đều. Cứ như vậy, tại tử lương hiến thân dưới tinh thần, đám người cũng đều lần lượt bắt đầu cách này bỗng nhiên sáng sinh tiệc tối. Đương nhiên, ăn cơm trong lúc đó, đám người kia nhóm cũng đều lẫn nhau ngắm lấy lẫn nhau. Trong lúc đó hình tượng ta sơ lược. Thời gian đi vào sau bữa ăn. Tất cả mọi người ăn uống no đủ dựa vào vế. À, hiện tại cảm giác liền xem như độc phát thân vong cũng không có khó như vậy lấy tiếp nhận. Mới một xoa bụng, hài lòng thi thào. Cho nên, làm sao bây giờ A-si ra ngắm lấy những người còn lại hỏi. Lúc này, tử lương lần nữa đứng ra. Nói một cái hết sức xinh đẹp đề nghị. Ta đề nghị, chúng ta trở về phòng đi ngủ đi thôi. Mà tất cả mọi người dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn xem Tử Lương, sau đó trầm miệng một lời nói, "Được, đương nhiên. Đây cũng không phải là cái gì tâm lớn hoặc là cam chịu, mà là tại dưới loại tình huống này, trở về phòng đi ngủ chính là lựa chọn tốt nhất, bởi vì xuất hiện giai đoạn hai đại nan đề còn bày ở trước mắt mọi người. Thứ nhất, ra không được, để nhị Dìm chết Kim Daichi hung thủ 89 phần 10 còn ở lại chỗ này gian phòng ốp bên trong. Tốt a, kỳ thật tất cả mọi người cảm thấy hung thủ ngay tại trong nhóm người này ở giữa. Như vậy có người muốn hỏi. Tất nhiên hung thủ ở bên cạnh. Cái kia mọi người không phải hẳn là bão đoàn tập hợp một chỗ mới là lựa chọn tốt nhất a. Phim kinh dị sinh tồn phổ tay bên trong đều nói Từng cái từng cái phân tán ra chính là tặng đầu người A. A, đây chính là mọi người thẩm đề không cẩn thận. Người ta nói là tại dưới tình huống bình thường, mà bây giờ. Kia là lúc bình thường A ngươi cũng không nhìn một chút đám này đều là người nào. Bọn hắn khả năng đem tính mạng của mình giao đến trong tay người khác A lại nói. Hiện tại cũng không phải cái gì bị nhốt đảo hoang hoặc là tuyết lớn ngập núi. Các ngươi cách một hai ngày đã có người tới cứu ngươi. Mà là rứt rứt khoát khoát bị giam tại một cách thời không rối loạn địa phương. Vì lẽ đó, mọi người có thể kiên trì bão đoàn bao lâu có thể ngồi tại cách này bàn tròn bên cạnh nâng cao không ngủ được. Thay phiên tuần tra ban đêm bao lâu một ngày ba ngày vẫn là mấy tuần đợi đến đồ ăn đều không có. Tất cả mọi người tình trạng kiệt sức thời điểm. Lại nên làm cái gì lại nói. Dù sao chìa khóa cửa chỉ có một cái. Mình trong phòng một khóa không phải. Từ trên tổng hợp lại. Còn không bằng đàng hoàng trọn cái giường. Đến một giấc. Hung thủ nếu là thật có sự bị chìa khóa cái gì. Ha <cười> ha. Nói thật ra. Người đang ngồi bên trong. Chữ ma vô phu nhân bên ngoài. Tất cả mọi người cảm thấy mình có thể phản sát Tốt a thậm chí liền ma vô phu nhân cảm thấy mình cũng kém không nhiều. Vì lẽ đó cứ như vậy. Một người chọn một phòng ngủ đề nghị, lấy toàn bộ phiếu thông qua. Đám người nhao nhao tìm gian phòng của mình đồng thời cầm cái kia duy nhất chìa khóa đóng cửa phòng. Mặc dù ngoài cửa sổ cảnh sát khác biệt. Nhưng cũng may thời gian đều không khác mấy. Sẽ không suốt hiện sát vách là nửa đêm. Cách này phòng lại ánh nắng rơi mặt tình huống Vì lẽ đó, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai. Mặt trời đúng giờ dâng lên Tử lương đặc biệt thoải mái ngắp một cái Sau đó lắc lắc ung dung Mở cửa khóa Ra khỏi phòng Hắn nằm ở hàng rào bên cạnh Nhìn một chút lầu một phòng khách Ở nơi đó Hùng Mojiti cùng Mago phu nhân đều đắc hôm tại bên cạnh bàn vỉnh lên chân bắt chéo Nhìn xem báo chí Uống vào cà phê Mò Di đứng tại bên cửa sổ Nhắm mắt lại hừ hừ lấy cái gì Xem ra còn rất bản thân say mê Mà ma bộ phu nhân Vẫn còn tiếp tục dệt áo len nhường tử lương hơi kinh ngạc chính là Tối hôm qua tiệc tối Đã tất cả đều không thấy Ngược lại xuất hiện Là mấy ấm trà cùng cà phê Còn có một số bánh nướng súp trứng trắng loại hình sớm một chút Tử lương đi lầu 1, ây, các ngươi sẽ không là bởi vì thích sạc sẽ đem ngày hôm qua đồ ăn tất cả đều rút lui đi. Hắn hỏi. Dĩ nhiên không phải. Xe lúc duy trì xem báo tư thế nói ra. Ta tỉnh lại thời điểm. Tiệc tối liền đã tất cả đều không thấy. Hơn nữa những này sớm một chút cùng báo chí cũng đều đã xuất hiện trên bàn. Rất hiển nhiên. Căn phòng này không muốn để cho chúng ta bị đói. Trừ xe chết người bên ngoài. Nó đối chúng ta cũng không tệ lắm. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tử lương lúc túng lầm bẩm một cái. Ngươi nói là. Những đồ chơi này bỗng xuất hiện ở đây đúng vậy. 6 giờ sáng. Bọn chúng cứ như vậy xuất hiện trên bàn. Thậm chí cách này tờ báo buổi sáng đều cùng ta tại bây cơ đường phố đỉnh tờ báo buổi sáng đồng dạng. Xe lúc tiếp tục nói Người tận mắt nhìn thấy tử lương hỏi Không ta nói cho hắn biết Mà bồ phu nhân nói ra Ta 5 điểm liền tỉnh Tốt à Tử lương thở dài nói Hắn cảm thấy hiện tại trong gian phòng đó Chuyện gì phát sinh Hắn cũng sẽ không kinh ngạc Lại qua mười mấy phút Kudo Shinichi cũng tỉnh Đương nhiên Hắn cũng đối cái này bữa sáng suốt hiện biểu thì kinh ngạc Đồng thời Cũng rất nhanh tiếp nhận Cứ như vậy thời gian lại từng giây từng phút trôi qua thẳng đến 8 giờ sáng Ui ta nói cái kia gọi A-si ra nữ nhân thật có thể ngủ như vậy a ku do thì thào Nữ nhân đều rất có thể ngủ Ta lúc còn trẻ cũng ráng này Mà bồ phu nhân nói Như vậy Người có thể tại một tòa không gian rối loạn Vừa mới chết hai người Ra không được Hung thủ cũng còn không có tìm tới gian phòng bên trong ngủ đến 8 điểm A xe lốt buông xuống báo chí hỏi. Tất cả mọi người dừng lại trong tay sự tình, lẫn nhau nhìn một chút. Lập tức, gần như đồng thời đứng lên, phóng tới lầu 2. Vạn giới bệnh viện tâm thần 42 chương 09 giết người sự kiện hai bang bang bang liên tiếp tiếng đập cửa. Kudo Shinichi đi đứng vẫn là đầy đủ lưu loát. Hắn dẫn đầu chạy đến lầu 2 AC ra tiểu tỷ tỷ trước gian phòng. Gõ vài cách lên cửa về sau. Quả nhiên không có phản ứng. Như vậy hắn cũng không nói nhiều nói trực tiếp đi lên liền bắt đầu đụng. Nhưng là biệt thự này môn trình độ cứng cáp. Trước đó mọi người cũng đều được chứng kiến. Vì lẽ đó mới một chữ để cho mình bả vai càng đau một chút bên ngoài. Cái gì hiệu quả đều không có. Làm sao bây giờ căn bản là đụng không ra hắn ồn ào đến. Lúc này. Xe lúc chỉ vào khóa cửa một bên khác. Trang rời trang rời ở bên ngoài đám người thuần hắn án mắt hướng cạnh cửa nhìn lại. A vẫn khí thật tốt. Moji Hati thì thầm một câu. Mà Kudo Nichi đắt lòng như lửa đốt quay người hướng về lầu một chạy tới. Tốt a Nếu như lúc này. Hiện trường có một cái bộ ớt không quá linh quang người. Đoán chừng đã bị đám người kia cách này liên tiếp thao tác chỉnh chóng. Hoàn toàn không biết bọn hắn tại vậy nói gì. Kỳ thật. Cách này giải thích cũng rất đơn giản. Đó chính là đồng dạng trong phòng trang rời môn phân hai loại. Loại thứ nhất là ổ trục ở giữa. Loại thứ hai là ổ trục ở bên trong bên cạnh hoặc là cạnh ngoài. Loại trước môn trục chỗ tốt là trong ngoài đều có thể mở. Nhưng là đồng dạng loại này môn đều rất mỏng. Chỉ có tại cửa hàng, công ty. Loại này thường xuyên có người hoạt động địa phương mới sẽ sử dụng. Loại sau chỗ tốt là tốt sạch sẽ, dễ dàng lắp đặt. Hơn nữa môn độ dày cũng không có hạn chế. Hiện tại đồng dạng gia đình đều là dùng loại này môn. Đương nhiên chỗ xấu là chỉ có thể hướng cố định phương hướng mở cửa Mà căn này trong biệt thự cửa phòng ngủ Hiển nhiên chính là dùng loại thứ hai ổ trục Như vậy Moji A.T.V. cái gì nói thật tốt vẫn đâu bởi vì Cánh cửa này rất cao cấp Là giảm bớt ổ trục ở giữa ma sát Còn có chốt mở môn lúc đồng tính Nó tại ổ trục ở giữa đều thêm dày một tầng dày chất keo đệm Đến lúc này Kudo Nichi cũng chạy về đến Mà trên tay hắn Còn cầm một cây đỉnh mang theo điểm hỏa giếm cây khô nhánh Hiển nhiên Là từ lầu một lò sửa trong tường bên trong lật ra tới Đám người tu sửa vừa về đến Rất tự giác tránh ra một lối đến Sau đó Mới một liền bắt đầu dùng ngọn lửa thiêu nướng môn trục Chỉ chốc lát chất keo hỏa táng khổ mùi thối liền phiêu tán mở Nhanh lên tháo ra mới một hộp Lúc này Cái kia không sai biệt lắm hai cơ E N T I M E T Độ cao cao su giảm sóc khu vực cũng hoàn toàn bị đốt sinh dính cháo Ngay sau đó Mọi người cũng đều ba chân bốn cẳng chục lấy môn mái hiên nhà Trên dưới một trận ẩm Môn ghi liền cho lắc xuống tới Lúc này mới nhiều lần lần mưu đủ sức lực bỗng nhiên vọt tới môn trục phương hướng. Bang răng rắc quả nhiên. Chỉ có khóa cửa một cách điểm dùng lực cửa chính. Rất dễ dàng. liền bị phá tan. Mới một lúc này một cách lào đảo ngã vào trong phòng. Tiếp theo ba một tiếng. Có điểm giống là dày ra dấm vào sau cơn mưa nước đỏng bên trong thanh âm. Theo một tiếng này. Mới vừa đã ngã sấp xuống trong vũng máu. Một cấu ngai ngái hương vị lan tràn ra Đồng thời Còn có bên tai lục tộc lục tộc Giống như là thứ gì từ chỗ cao lăn xuống tới thanh âm Mà khi mới một cái ý thức ngẩng đầu lên một khắc này Vừa vặn cùng A-si ra tiểu tỉ tỉ tập kia yêu mì con mắt đối mặt cùng một chỗ Chỉ bất quá Hiện tại A-si ra hai mắt Cũng chỉ còn lại cái kia yêu mì ngoại hình Mà không có một chút xíu sinh khí Bởi vì đây chẳng qua là một cách đầu lâu. Đúng vậy, nàng cái kia cổ trở xuống bộ vị đã hoàn toàn cùng nàng đầu tách rời. Đồng thời thi thể của nàng cũng đã bị chặt nát bét, đắp lên cùng một chỗ. Vừa mới nếu không phải mới vừa dùng lực quá lớn. Đoán chừng, hiện tại đầu này còn bày ở cái kia bị thi khối đắp lên tiểu đống xác đâu. Như vậy kết quả cũng rất rõ ràng, A-si ra tiểu tỷ tỷ thành công trở thành bộ thứ ba thi. Ai cũng không muốn vào đến không cần phá hư hiện trường mới một khi nhìn đến một màn này ngay lập tức. liền vô ý thức hô đến đi. Ngươi mới tranh thủ thời gian đi ra ngoài cho ta. Hơn nữa. Ngươi đã đem hiện trường phá hư xe lúc nhàn nhạt dùng loại kia trào phúng hương vị giọng nói nói. Đồng thời. Hắn đã tự mình đi vào phòng ngủ. Này ngươi chớ đụng lung tung mới một phấn nộ hô. Thật tốt, tiểu bảo bối, ngươi còn không có nhìn ra a trong phòng này. Đều là lâu dài cùng giết người hoặc là thi thể liên hệ người. Mò Di-Ati huyệt miệng nói đồng thời cũng lại lần nữa một chiếc mặt vượt qua. Ách, ta cảm thấy hắn nói không sai, vì lẽ đó, ngươi có muốn hay không trước từ dưới đất. Tử lương cuối cùng cũng đi vào phòng ngủ, hắn rất tốt bụng kéo một cách mới một. Hụt, tốt à vất quá ta có thể nhìn chằm chằm các ngươi đâu. Đừng nghĩ sợ trò gian, bởi vì ta đã dám khẳng định. Hung thủ ngay tại giữa chúng ta Udo Shinichi vừa đứng lên, liền giơ tay lên, chỉ vào đám người hét lên. Động tác này, ngươi khoan hãy nói, nhìn rất có phái đoàn. Nhưng là giờ này khắc này, tất cả mọi người dùng một luồng chung nhị biểu lộ nhìn xem hắn. À, à. Cho nên nói, ngươi làm sao xác định à? Bằng vào một cái còn tải lên cấp 3 choi choi hải tử trực giác à mò di a ti miếc mắt con ngươi. Nhàn nhạt nói móc nói. Dĩ nhiên không phải. Ta chỉ là xác định. Tối hôm qua trừ chúng ta mấy người bên ngoài. Là không có người khả năng tiến vào biệt thự này hành hung làm sao ngươi biết a Ngươi hôm qua một đêm không ngủ. Ngồi ở phòng khách chằm chằm một đêm xe lúc cũng dùng không sai biệt lắm giọng nói chất vấn. Đó cũng không phải. Dù sao nếu như tối hôm qua chỉ có ta một người không ngủ được tán loạn. Vậy hôm nay xảy ra chuyện. Cái thứ nhất bị hoài nghi chính là ta. Ta cũng sẽ không làm loại kia chuyện ngu xuẩn. Bất quá. Ta tối hôm qua đem cửa sổ còn có cửa chính lên đều làm tiêu ký. Vì lẽ đó ta mới dám khẳng định. Trong gian phòng này, trừ chúng ta, liền không có bất kỳ người nào tiến đến, hoặc là rời đi, u v g w w -m. Thật cũ, lần này mọi người suốt cuộc đối mới một nói thoáng tán thành một điểm. Bất quá nhìn, hiện tại người còn sống bên trong, cũng chính là ta tử lương, mo zi a Xe-Lúc, shi chi còn có ma vô phu nhân bên trong. Có một cách chính là hung thủ không? Hẳn là chỉ có bốn người chúng ta người có hiểm nghi. Cô Đô nói ra, bởi vì giản. Mà bồ phu nhân ngồi lên xe lăn đâu, nàng không có khả năng đi vào lầu 2 đến xếp người. Húng chi, nàng cũng không có cái kia thể lực, đem A Si ra phân thây đến loại trình độ này. Lời này vừa nói ra, tại lầu hai bốn người này đều ngây mở mắt, bắt đầu lẫn nhau nhìn nhau. Trong lúc nhất thời ánh mắt giao thoa, bầu không khí vô cùng khẩn trương. Đột nhiên. Ác các ngươi đều đang làm gì đâu một thanh âm đột nhiên xuất hiện ở ngoài cửa. Thoáng một cái, đem bốn người đều dọa một đầu bọn hắn đồng loạt nhìn ra ngoài cửa đi. Sau đó, liền rất mộng bức nhìn xem ma vô phu nhân run dậy. Đứng ở ngoài cửa. Vạn giới bệnh viện tâm thần 42 chương mời giết người sự kiện 30 ba ngươi. Ngươi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này akudoshi nichi rất lúc túng nhìn thấy maô phu nhân hỏi ta muốn nhìn một chút chuyện gì phát sinh a mabo hồi đáp ta không phải hỏi cái này a ta là đang hỏi ngươi đi như thế nào đi lên a ngươi không phải đi đứng không tốt mà mabo phu nhân gật gật đầu Đúng vậy a ta đi đứng xác thực không tốt lắm một cách mưa đầu gối liền đau tốt Vì lẽ đó ngươi chỉ là không nguyện ý đi bộ, không phải là không thể đi bộ, đúng không? Xe lúc nhàn nhạt đánh gãy mới một kêu to. Sau đó tránh ra thân thể. Chỉ chỉ đã bị toái thi A-si ra tiểu thư. Cái kia. Ngươi muốn nhìn. Là ở chỗ này. Ai nhạc. Mà bộ phu nhân run dậy. Móc ra một bộ kính lão. Sau đó hướng phía trước đến một chút. Bắt đầu quan sát thi thể tới. Tốt à, bởi vì ánh mắt không dùng được. Vì lẽ đó ma bô thính lực cũng tạm được. Tại vừa mới lên lâu thời điểm, nàng đã rõ ràng tử thanh âm suy đoán ra nơi này phát sinh sự tình. Mà nàng lên tới lầu 2, cũng chính là là nhìn xem thi thể. Đương nhiên, nàng đối cách này trồng chất vụn vặt huyết nhục cùng đầy đất máu tươi cũng không có biểu hiện ra quá nhiều sợ hãi. Nói đến ngươi khả năng không tin... Nhưng là cách này thổ chôn một nửa lão thái thái, thấy hoa toái thi, tuyệt không so những người khác ít, cứ như vậy, sống sót 5 người, bắt đầu đối phạm tội hiện trường tiến hành điều tra. Vậy chúng ta cũng tới nói một chút hiện trường đi. Đầu tiên chính là thi thể. Mặc dù miêu tả có chút đau lòng, nhưng là chúng ta A Si gia tiểu tỷ tỷ hoàn toàn chính xác đã thất linh bát toái, mà phân thây thủ đoạn Không phải loại kia dùng cưa điện hoặc là búa đối xương cốt bổng từ một trận chém lung tung bảo lực hình phân thây. Mà là từ khớp nối xương sủng khe hở tới tay. Một chút xíu. Đem thân thể người xương cốt theo đoạn tháo xuống phương thức phân thây còn trưng bày bộ ráng nha. Thì là ngực kết nối một nửa xương sống đặt ở ở giữa. Tứ chi xương cốt chất đống ở chung quanh. Đầu bày ở trên cùng loại này hình tượng. Bởi vì thi thể đã bị chia cắt thành cái dạng này. Vì lẽ đó rất khó tử bắp thịt cứng ngắc trình độ đi suy tính tử vong thời gian. Hơn nữa trên đất máu tươi một tầng tiếp lấy một tầng ngưng ghét. Càng thêm không có cách nào suy tính. Bất quá. Có thể đem một người phân giải đến loại trình độ này. Như vậy liền xem như thủ pháp lại thế nào lợi hại. Ít nhất cũng phải cần 4-5 tới 5 giờ trở lên thời gian. Cũng chính là đêm qua. Tại mọi người đều ở trong phòng của mình đi ngủ. Hoặc là chờ lấy ai xong tới cùng mình quyết một trận tử chiến thời điểm. Trong phòng này. Đang có một người tại yên lặng. Không nhanh không chậm. Giải phấu A-si ra. Nghĩ như vậy tựa hồ còn có chút lưng run dày kinh dị cảm giác. Nói như vậy xong thi thể lại đến nói một chút tử vong hiện trường đi. Căn phòng ngủ này cùng trước đó mọi người bị nhốt phòng ngủ không sai biệt lắm một cái giường, còn có một số đơn giản cây bàn. Từ giường sạch sẽ trình độ đến xem. -si ra tối hôm qua tự hồ chỉ là trên giường ngồi một hồi, nhưng là cũng không có nằm vào trong chăn. Cửa sổ bị giam rất chặt chẽ. Mozi -ti tiện tay đẩy đẩy, vẫn là cùng những phòng khác đồng dạng, không có cách nào đẩy ra. Còn ngoài cửa sổ cảnh sắc nha, là một mảnh khu rừng Cách đó không xa có cái hồ nước nhỏ. Nhìn rất ưu tính. Nhưng là tất nhiên mở không ra. Như vậy không quản ngoài cửa sổ là cái gì. liền đều không có ý nghĩa gì. Vì lẽ đó, căn phòng ngủ này chỉ có từ môn ra vào con đường này tuyến. Nói một cách khác. Ăn tính. liền không bán cách nút tựa như là mọi người suy nghĩ như thế. Nơi này. Là một gian mật thất bởi vì ngay tại vừa rồi. Xe lúc từ bên giường trên ghế áo A-C -si ra áo trong túi Lật ra căn phòng ngủ này chìa khóa Như vậy ta nghĩ Hiện tại sẽ không có người cảm thấy Đây là cùng một chỗ tự sát sự kiện đúng không Tử lương nhúng nhúng vai Nói Theo lẽ thường đến nói Cái này xác thực không giống như là tự sát Mo di nói đùa Ung-dung nói ra Tốt à Dù cho không theo lẽ thường đến nói Người bình thường hẳn là cũng không có cách nào đem mình chặt thành cái dạng này Vì lẽ đó, giữa chúng ta có người sẽ xuyên tường thuật Đúng không tử lương tiếp tục nói Tốt thì an tính một chút Kudo Shinichi đánh gãy tử lương, sau đó xoa cầm Rất nhanh Hắn liền tiếp tục nói ra 5 cái điểm mấu chốt Thứ nhất Chìa khóa Môn là khóa cháy Nhưng là mở cửa chìa khóa lại tại trong phòng Rất hiển nhiên Nơi này là một gian mật thất Như vậy hung thủ là thế nào rời phòng để nhị Hung khí Muốn đem xương cốt tách ra Nhất định phải dài nhỏ hơn nữa đao sắc bén cố mới có thể Nhưng là Hiện trường lại cái gì hung khí đều không có để lại Bất quá cân nhắc đến hung thủ biến mất Như vậy Hung khí cũng hẳn là cùng hung thủ cùng nhau biến mất. Thứ ba, vết máu. Lớn như thế đo chảy máu. Hung thủ trên thân không có khả năng không có tung tói đến. Như vậy, hắn liền xem như thật sẽ xuyên tường thuật. Như vậy hành lang lên cũng không có khả năng không có dính vào vết máu. Thứ tư, thi thể. Giết một người. Căn bản nhất mục đích đúng là nhường cách này người chết mất. Vì lẽ đó, hung thủ chỉ cần tải người chết ngực đến lên một đao liền có thể ạ Vì cái gì hắn nhất định phải tốn công tốn sức Đem thi thể tách rời thành cái giảng này đâu đắt lãng phí thời gian Còn gia tăng bại lộ khả năng Thứ năm Mục đích Trước đó chúng ta đã thảo luận qua vấn đề này Hung thủ tại sao phải giết chết chúng ta Hiện tại chết đi người đã có A-C ra bao lô còn có Kim Đai Chi ba người Nếu như ta không có đoán sai Hung thủ khẳng định sẽ tiếp tục giết người Thế nhưng là Hắn tại sao phải làm như thế Cô Đô cứ như vậy rất rõ ràng Đem cách này mấy lên giết người Sự kiện điểm đáng ngờ toàn bộ đều bày ở trước mặt mọi người Xe lúc cười gật gật đầu Ha <cười> ha Chỉ từ học sinh cấp 3 góc độ tới nói Không thể không thừa nhận Người tổng kết rất đủ mặt Còn có thứ 5 điểm kudoshi Nichi đột nhiên lại nói ra. Đó chính là ta biết hung thủ ngay tại trong các ngươi. Vì lẽ đó, ta hiện tại sẽ không tin tưởng các ngươi bất cứ người nào ta hiểu gì cũng sẽ để lỗ ngươi thủ pháp giết người Ngươi sẽ có được trí tài Kudo nichi ánh mắt bén nhọn tại còn lại mấy người trên thân chạy. Sau đó, liền giận dữ xoay người. Đi ra căn phòng ngủ này. Chỉ chút lát. Liền nghe được lầu một âm một tiếng Chuyện đến cửa gian phòng bị đóng lại thanh âm u Vinh Quy Quy Mơ Xe lúc lôi kéo trường âm Ta muốn nói Đứa bé này Có chút chung nhị đúng không ta biết ngươi muốn nói cái gì Tử lương rất là bất đắc dĩ Đem xe lúc câu chuyện nhận lấy bất quá Hắn nói cùng ta nghĩ không sai biệt lắm Hung thủ Hoàn toàn chính xác ngay tại trong chúng ta tử lương ánh mắt cũng đột nhiên trở nên thoáng nghiêm túc. Cái này, mặc dù ta cũng đã nghĩ như vậy, nhưng là tựa hộ lại không quá khả năng. Mà bộ phu nhân vịn hàng rào nói ra. Bởi vì nếu nói như vậy, Kim Đai Chi chết lại làm như thế nào giải thích hắn bị gìn thời điểm chết. Chúng ta thế nhưng là đều trong phòng ngủ giam giữ đâu. Haha, <cười> <cười> tử lương khẽ cười nói. Ai nói bị giam trong phòng, liền không có cách nào dìm chết người bên ngoài.